Phượng Lan Khuynh gật đầu một cái, bắt đầu dựa theo trận pháp cấm chế hướng đi, đi bước một cởi bỏ hộp ngọc mặt trên kia từng đạo dường ra cấm chế. Đối với nàng tới nói, muốn thởi bỏ này đó cấm chế cũng không khó khăn. Phượng Vân Giang đôi tay nắm quyển, một đôi sáng ngời có thần thương mụ, gắt gao nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh động tác. Chỉ là dùng nửa giờ, Phượng Lan Khuynh liền đem hộp ngọc thượng cấm chế toàn bộ giải mở ra, nàng nhìn về phía Phượng Vân Giang, ra Gia ra ta hiện tại mở ra sao? Mở ra đi. Phượng Vân Giang Thương Mục có điểm điểm ướt toàn thân đều bởi vì ức chế không được kích động mà run rẩy. Phượng gia rốt cuộc muốn một lần nữa bắt đầu rồi. Theo hộp ngọc mở ra, hộp ngọc đồ vật cũng hiện ra ở Phượng Lan Khuynh trước mặt. Chỉ thấy hộp ngọc trang một khối, khắc có một con sinh động như thật phượng hoàng màu đỏ hình tròn ngọc bài, ở ngọc bài bên cạnh còn có một viên kim sắc, hình dạng giống như nước mắt tích hạt châu. Đối với kia khối màu đỏ ngọc bài Phượng Lan Khuynh cũng không có cái gì cảm giác, nhưng là đương nàng nhìn đến kia viên kim sắc hạt châu khi, nàng ngây dại. 77. Phượng ra bí mật. Phượng Vân Giang nhìn đến Phượng Lan Khuynh nhìn trầm chầm, chầm kia viên kim sắc hạt châu xem, mở miệng hỏi, Khuynh Nhi ngươi chính là nhận thức hạt châu này. Hắn trong thanh âm mang theo một tia run rẩy cùng chờ đợi. Vốn dĩ hắn là tưởng chờ nàng từ Vân Bắc trở về, lại đem cái này hộp ngọc giao cho nàng. Nhưng là nhìn đến nàng từng ngày sau khi biến hóa, hắn vẫn là nhìn không được đem quyết định này trước tiên. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng thật sự mở ra cái này hộp ngọc. Phượng Lan Khuynh lấy lại tinh thần, trên mặt vẫn như cũ có một tia không thể tin được, này hạt châu hẳn là Phượng Hoàng Máu đi. Phượng gia vì cái gì cũng sẽ có được Phượng Hoàng Máu. Phượng ra cùng Phượng tộc rốt cuộc có được cái gì quan hệ? Chẳng lẽ chính mình trọng sinh ở Phượng Lan Khuynh trên người? cũng hoàn toàn không hoàn toàn là trùng hợp sao. Hơn nữa Phượng Hoàng Máu là Phượng tộc vương giả thượng trưng, là vương giả mới có thể có được, nó vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây chỉ trong hộp ngọc. Đúng vậy, đây là Phượng Hoàng Máu. Phượng Vân Giang kích động gật gật đầu. Nàng quả nhiên nhận thức Phượng Hoàng Máu. Đây là bọn họ Phượng ra mỗi một thế hệ gia chủ lưu truyền tới nay bí mật. Tuy rằng bọn họ không có gặp qua hộp ngọc bên trong đồ vật, nhưng là lại biết bên trong phong chính là cái gì. Khuynh Nhi ngươi hiện tại có thể đem nó hấp thu sao? Phượng Vân Giang vẻ mặt chờ mong nhìn Phượng Lan Quynh. Nếu là nàng thật sự có thể hấp thu Phượng Hoàng Máu, có lẽ nàng thật sự có thể trở lại nơi đó. Hẳn là có thể. Phượng Lan Quynh đúng sự thật gật gật đầu. Thân thể của nàng vốn là có được một viên Phượng Hoàng Máu, cho nên muốn hấp thu này viên Phượng Hoàng Máu cũng không khó. Ra ra ngươi có thể trước nói cho ta này rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Phượng Lan Khuynh hiện tại trong lòng tràn ngập nghi vấn. Phượng Vân Giang gật gật đầu, ổn định một chút chính mình cảm xúc, chậm rãi mở miệng nói, "Khuynh nhi, ngươi biết Phượng tộc sao?" Thấy Phượng Lan Khuynh gật đầu, hắn tiếp tục nói, "Chúng ta Phượng gia kỳ thật chính là Phượng tộc một mạch. Ở ngàn năm trước, chúng ta Phượng gia vẫn là tu chân gia tộc. Khi đó chúng ta cùng tộc khác người giống nhau, có thể tự do xuất nhập Phượng tộc, hưởng dụng Phượng tộc tu luyện tài nguyên. Nhưng là theo mới nhậm chức vương giả ra đời." Chúng ta cũng bình viện mất đi trở lại phượng tộc quyền lợi. Ở phượng tộc mỗi một vạn năm sẽ có một người tân vương giả ra đời. Duy nhất bất đồng chính là, phượng tộc đời trước vương giả, lại ở vạn năm trước lập tức sinh hạ hai quả vương giả chi trứng. Vì thế, phượng tộc trưởng lão trải qua thương nghị sau, quyết định trước hết phu hóa kia cái vương giả chi trứng, trở thành phượng tộc mới nhậm chức vương giả. Mà chưa phu hóa kia một viên, thì tại vương giả chi trứng phu hóa sau, đem này hủy diệt. Nhưng là kia viên chưa phu hóa chứng dù sao cũng là đời trước vương giả hải tử, hủy diệt nàng tự nhiên không tha. Vì thế nàng liền sai người đem kia viên chưa phu hóa chứng, trộm đưa đến chúng ta này một mạch. Đồng thời vì không cho quả chứng này bị tộc nhân phát hiện mà phá hủy, vương giả phong bế chúng ta tiến vào phượng tộc thông đạo. Cũng bởi vậy chúng ta này một mạch tu chân tài nguyên càng ngày càng thưa thớt, trong gia tộc tu chân con cháu cũng trở nên càng ngày càng ít. Đến cuối cùng. Phượng gia cũng rốt cuộc diễn biến thành hoàn toàn không có người tu chân bình thường gia tộc. Thẳng đến 20 năm trước một ngày, chúng ta bảo hộ ngàn năm lâu kia quả trứng rốt cuộc phu hóa ra tới. Nói nơi này, Phượng Vân Giang đột nhiên quỳ một gối ở Phượng Lan Khuynh trước mặt, cung kính nói, tham kiến vương giả. Tuy rằng biết Phượng tộc đã co vương giả, nhưng là đời trước vương giả nếu đem Khuynh Nhi giao thác cho bọn họ, như vậy Khuynh Nhi chính là bọn họ này một mạch muốn bảo hộ vương giả. Mặc kệ nàng có không lại lần nữa mở ra Phượng tộc thông đạo, lại lần nữa làm cho bọn họ tu luyện. Ở bọn họ trong lòng, nàng trước sau là bọn họ muốn bảo hộ vương giả. Nàng đây là bọn họ này một mạch sứ mệnh. Gia gia ngài trước lên. Phượng Lan Khuynh đem Phượng Vân Giang đỡ lên. Lúc này nàng trong lòng có thật sâu chấn động, bởi vì Phượng Vân Giang nói Phượng tộc chính là Phượng Vũ đại lục, mà nàng chính là vị kia trước sinh ra vương giả. Không thể tưởng được cuối cùng vòng cái vòng Chính mình thế nhưng trọng sinh ở một vị khắc vương giả trên người. Này có phải hay không chính là mọi người theo như lời, vận mệnh chú định đều có định số đâu. Vương giả này đem là đi thông phượng tộc chìa khóa. Phượng Vân Giang chỉ chỉ kia khối màu đỏ hình tròn ngọc bài. Đời trước vương giả lưu lại cái này hộp ngọc dụng ý, cũng không phải muốn cho Khuynh Nhi đi theo hiện tại phượng tộc vương giả, tranh đoạt vương giả vị trí, mà là để lại cho nàng một cái trở lại phượng tộc cơ hội. Đến nỗi có thể hay không trở về, liền phải xem nàng có hay không thực lực này. Nếu là không có thực lực, riêng là cái này hộp ngọc thượng cấm chế, nàng đều là vô pháp mở ra. Ra ra ngài vẫn là kêu tà huynh nhi đi. Phượng Lan khuynh cầm lấy kia viên Phượng Hoàng Máu, mới vừa bắt được trong tay, nàng liền cảm giác được một cổ quen thuộc hơi thở. Đó là nàng mẫu thân hơi thở. Không cần đoán cũng biết, này viên Phượng Hoàng Máu, chính là mẫu thân trong thân thể sở dựng dụng kia viên. Không nghĩ tới mẫu thân thế nhưng đem nó lưu tại nơi này. Phượng Lan khinh phóng xuất ra linh lực, bao bọc lấy nằm ở lòng bàn tay trung Phượng Hoàng Máu. Chỉ thấy kia viên Phượng Hoàng Máu ở linh lực dưới tác dụng, biến thành một dọn kim sắc chất lỏng. Kim sắc chất lỏng tự nàng lòng bàn tay ra thịt chậm rãi thấm vào, một chút một chút chảy vào thân thể của nàng bên trong. Phượng Vân Giang nhìn một màn này, trên mặt tràn đầy mừng như điên chi sắc. Chỉ có có được Phượng Hoàng Máu vương giả mới là chân chính vương giả. Bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi ngày này. Phượng Hoàng Máu chảy vào thân thể, cùng Phượng Lan Khuynh sở có được kia viên Phượng Hoàng Máu hòa hợp nhất thể. Đồng thời, Phượng Lan Khuynh trong cơ thể quát lên một cổ cuồng bạo lực lượng, kia cổ lực lượng ở nàng khắp người chung, không ngừng tàn sát bừa bãi. Giống như Phượng Hoàng rốt cuộc nghiết bàn giống nhau, không ngừng cải tạo nàng thân thể kinh mạch, huyết nụ, làng ra. Làm này trở nên càng thêm cứng cỏi. Đồng thời nàng thức hải, cũng ở phượng hoàng máu cải tạo hạ không ngừng mở rộng lại mở rộng. Cũng không biết qua dài hơn thời gian, kia cổ lực lượng rốt cuộc quy về bình tĩnh, hóa thành vô số kim sắc quang mang rơi vào thức hải bên trong. Phượng Lan Khuynh cẩn thận cảm thụ một chút thân thể của mình, nhịn không được một trận mừng như điên. Tuy rằng nàng Tu Vi bay lên cũng không nhiều, hiện tại Tu Vi cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ. Nhưng là nàng lại có loại cảm giác. Hiện tại nàng liền tính là cùng kim đan kỳ tu sĩ đối chiến, thua cũng không nhất định sẽ là nàng. Mà để cho nàng vui sướng chính là nàng thức hải, lúc này thức hải lại so với khởi nguyên lai, không biết muốn mở rộng nhiều ít lần. Nếu là nguyên lai lấy một dọt thủy tới hình dung nói, như vậy hiện tại liền giống như sông nước giống nhau, vô cùng vô tận. Nay liền ý nghĩa, nàng nếu là cùng người chiến đấu, sẽ có được dùng chi không kiệt linh lực. Cảm giác này liền giống như trò chơi khai ngoại quải giống nhau, sẵn tới rồi cực điểm. Phượng Lan Khuynh mở hai mắt, phát hiện Phượng Vân Giang đã không ở trong phòng. Nhìn đến trên bàn kia chỉ trang có mở ra phượng tộc chìa khóa hộp ngọc, nàng thân thức khẽ nhúc nhích, đem hộp ngọc thu lên. Hiện tại còn không phải nàng hồi phượng tộc thời điểm, bởi vì nàng không đủ cường, trở về chẳng khác nào chịu chết. Đứng lên, Phượng Lan Khuynh đi vào ngoài cửa. Chỉ thấy ra ra Phượng Vân Giang, phụ thân Phượng Thiên Khải mẫu thân tiêu thanh luyện vẫn là nhị ca phượng lan kỳ cùng tứ ca phượng lan trinh cùng với nhị gia gia phượng biển mây thúc thúc phượng thiên thạc đều chờ ở ngoài cửa nhìn đến nàng ra tới mọi người đồng thời cung kính ở nàng trước mặt quỳ xuống tham kiến vương giả đều đứng lên đi phượng lan khinh mỉm cười gật đầu một tay hư lỡ nháy mắt vài cổ linh lực phóng thích mà ra đem mọi người từ trên mặt đất đỡ lên mọi người trên mặt đều có khó nén kích động cùng vui sướng Bọn họ bảo hộ vương giả rốt cuộc cường đại đi lên. Bọn họ phượng ra rốt cuộc muốn lại lần nữa đi lên huy hoàng. Lâm ảnh nằm ngửa ở trên sofa, ưu lục sắc hai trong mắt trung hàm chứa nhàn nhạt, nhạt ý cười, nhìn ngón tay gian chuyển động Bình Ngọc. Hắn cũng không có mở ra Bình Ngọc tính toán, đối với hắn tới nói, bên trong chính là cái gì đan dược cũng không quan trọng. Ca này Bình Ngọc rốt cuộc trang chính là cái gì đan dược ca. Ngươi mở ra nhìn xem được chưa? Từ ngày hôm qua bắt đầu, Lâm Diễm liền vẫn luôn ở vào tò mò bên trong. Hắn thật sự rất muốn biết, Phượng Lan Khuynh đưa cho ca ca rốt cuộc sẽ là cái gì đang dược. Rốt cuộc Phượng Lan Khuynh ở đấu giá hội thượng, lấy ra chính là tịch diệt đan. Không được. Lâm ảnh không chút do dự cự tuyệt nói. Cái gì không được a? Ha ha Lâm Diễm đang muốn lại lần nữa mở miệng, phía sau truyền đến một đạo trung khí mười phần thanh êm. Ra ra. Lâm ảnh cùng Lâm Diễm nhìn đến người tới, vội vàng đứng dậy hô. Lâm Thanh Sơn cười ha hả ở một bên ngồi sofa xuống dưới, Lâm Diễm vội vàng ân cần vì hắn khen ngược trà, thuận tiện đem ngày hôm qua sự cũng nói cho Lâm Thanh Sơn, ca ca đem kia hai bình đan dược đương bảo dường như, như thế nào cũng không chịu mở ra. Bị ngươi như vậy vừa nói, liền ra ra đều có chút tò mò, ha hả Lâm Thanh Sơn cười ha hả nhìn về phía Lâm ảnh, tấm ảnh nhỏ phương tiện nói, cấp ra ra xem một chút hảo sao. Tuy rằng có chút không tình nguyện, Nhưng là nếu Lâm Thanh Sơn mở miệng, Lâm ảnh tự nhiên ngượng ngùng cự tuyệt. Hắn chừng mắt nhìn Lâm Diễm liếc mắt một cái, đem trong tay bình ngọc đưa cho Lâm Thanh Sơn, "Ra ra xem xong rồi liền trả ta." Người tiểu tử này." Ha ha a Lâm Thanh Sơn cười tiếp nhận bình ngọc. Hắn tự nhiên sẽ không cho rằng này bình ngọc đan dược sẽ có bao nhiêu chân quý, mở ra cũng thuần túy là vì thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc bọn họ Lâm gia cũng là tu chân gia tộc, trăm ngàn năm tới tích lũy. Làm sao ngăn một chút? Đan dược cũng trên cơ bản không có thiếu quá. Đương nhiên, vừa mới lâm diễm theo như lời cái loại này tịch diệt đan, bọn họ lâm ra là không có. Bởi vì ở ngàn năm trước, luyện chế tịch diệt đan sở yêu cầu hồi linh xích quả cũng đã tuyệt tích. Bình Ngọc mở ra, một cổ nồng đậm dược hương từ Bình Ngọc Trung phiêu ra tới. Nhìn đến Bình Ngọc Trung đan dược sau, Lâm Thanh Sơn bị kinh tới rồi. Ly vẫn đan. Thế nhưng là Ly vẫn đan. Tuy rằng bọn họ lâm gia cũng có hai viên ly vẫn đan, nhưng là bởi vì hiện tại linh tài liêu khan hiếm, cùng với luyện đan tông sư khan hiếm, muốn luyện chế ra ly vẫn đan cơ hổ đã không có khả năng. Ra ra cái gì là ly vẫn đan? Lâm Diễm nhìn đến lâm thanh sơn có chút kích động bộ dáng, không cấm càng thêm tò mò. Đối với tụ linh đan, bồi nguyên đan linh tinh hắn nhưng thật ra biết, chính là chưa từng có nghe nói qua ly vẫn đan. Lâm ảnh nghe được Bình Ngọc Đan mặc tiểu Trung Quốc chính là ly vẫn đan sau, sắc mặt nháy mắt trở nên có chút khó coi. Trọng thương người tu chân chỉ cần còn có một hơi, dùng ly vẫn đan liền có thể cứu này mệnh. Cho nên lại có người kêu ly vẫn đan vì đoạt mệnh đan, ý vì mệnh đều có thể cất về. Lâm Thanh Sơn nói chuyện khi đem đan dược cái hảo đưa trả cho Lâm ảnh. Kia này một lọ ly vẫn đan có thể cứu thật nhiều cái mạng. Lâm Diễm khiếp sợ nhìn kia Bình đan dược. Kìa nữ nhân thật là thật lớn bức tích. Lâm ảnh ngay vậy, mặt lại lần nữa đen vài phần. Nàng là muốn dùng ly vẫn đang còn hắn ân cứu mạng sao. Hắn liền cố tình không bằng nàng ý. Hắn cả đời này triền định nàng. Ca không phải còn có một lọ sao. Nghĩ đến Phượng Lan Khuynh tổng cộng tặng Lâm ảnh hai bình đan dược. Lâm Diễm mở miệng nói. Lâm Thanh Sơn lúc này cũng có chút mong đợi. Hắn cũng không nghĩ tới Phượng Lan Khuynh sẽ đưa cho Lâm ảnh như vậy chân quý đan dược. Lâm ảnh cố nén lửa giận, lấy ra một khắc bình đan dược, đưa cho Lâm Thanh Sơn. Hắn chờ một chút nhất định phải gọi điện thoại cho nàng, hỏi một chút nàng rốt cuộc là có ý tứ gì. Lâm Thanh Sơn đẩy cõi lòng chờ mong mở ra bình ngọc, đường hắn nhìn đến bình ngọc chung đan dược sau, hắn hai mắt tức khắc không dám tin tưởng chừng lớn. Sao có thể? Bởi vì lần này đan dược đúng là tịch diệt đan, hơn nữa tổng cộng có 6 viên nhiều. Ra ra đây là cái gì đan dược? Lâm Diễm nhìn đến Lâm Thanh Sơn biểu tình, có chút gấp không chờ nổi mở miệng nói. Tịch diệt đan. Lâm Thanh Sơn thanh êm bởi vì kích động, mà mang theo một tia run rẩy. Cái gì? Lần này liền Lâm ảnh cũng là đầy mặt kinh ngạc. Phượng Lan Khuynh đem cổ linh lánh hỏa luyện hóa lúc sau, nghĩ tới đẳng xà trứng. Thân thức vừa động, đem đẳng xà trứng từ nhẫn chữa vật trung di ra tới. Nhìn trong tay đẳng xà trứng, nghĩ đến chính mình cũng là từ chứng trung phu hóa. Phượng Lan Khuynh không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Cũng không biết nảy viên đằng xà trứng khi nào mới có thể phu hóa. Phượng Lan Khuynh nhẹ nhàng vuốt ve đằng xà trứng, tự hỏi phải cho đằng xà chuẩn bị thế nào một cái hoa, mới có thể thích hợp nó. Một lát sau, nàng quyết định đem đằng xà trứng trước bỏ vào phượng ngâm không gian chung, nơi đó linh khí sung túc, tất nhiên có thể trợ giúp đằng xà trứng sớm ngày phu hóa. Nàng thân thức vừa động, liền người mang chứng biến mất ở tại chỗ. Kỳ thật chúc cơ lúc sau, nàng cũng đã có thể tiến vào phượng ngâm không gian. Chỉ là bởi vì sự tình tương đối nhiều, lại hơn nữa phượng ngâm không gian hiện tại còn còn tương đối tiểu, cho nên nàng chỉ là thần thức xem sẽ càng phương tiện một ít. Bất quá hiện tại nàng phải cho đằng xà chứng bố trí một cái thích hợp nó hoa, có một số việc cũng cần thiết muốn thân lực thân. Đương phượng lan khinh mang theo đằng xà chứng tiến vào phượng ngâm không gian, nhìn đến trước mắt phượng ngâm không gian biến hóa khi. Thiếu chút nữa tưởng chính mình hoa mắt. Bởi vì lúc này Phượng ngâm không gian, diện tích đã mở rộng tới rồi một ngàn nhiều bình phương, không cấm có thành phiến dự điển, còn có con sông, núi non, rừng cây. Tuy rằng không lớn, nhưng là nghiễm nhiên đã hình thành một cái thế giới hình thức ban đầu. Phượng Lan Khuynh ở trong rừng cây tìm một chỗ, độ ẩm cùng độ ấm đều thích hợp phu hóa địa phương, đem đẳng xà trứng giàn xếp hảo, đi vào rừng cây bên sông nhỏ biên. Nàng duỗi tay vước khởi một ngụm nước sông uống song, nhập khẩu ngọt lành, mang theo nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt linh khí. Chỉ là một ngụm, khiến cho nhân thần thanh khí sảng. Không hổ là phượng âm không gian. Liên nước sông đều là ngoại giới một dọt khó cầu linh dịch. Phượng lan khinh trên mặt tràn đầy sán lạn mỉm cười. Nàng lại ở phượng âm không gian dược điền đi dạo một vòng sau, mới cảm thấy mỹ mãn ra phượng âm không gian. Không thể không nói hôm nay thu hoạch thật sự là quá thật lớn. Ra Phượng âm không gian không lâu lúc sau, Phượng Lan Khuynh liền nhận được lâm ảnh điện thoại. Nàng vừa mới mới vừa chuyển được điện thoại, kia đầu liền truyền đến lâm ảnh mang theo một kia tức giận thanh âm. Sắc nữ ngươi đưa ta đan dược có phải hay không muốn cùng ta phân rõ giới tuyến? Nói cho ngươi môn đều không có. Ta truyền đến ngươi. Phượng Lan Khuynh đưa điện thoại di động lấy ly chính mình lỗ thai, chờ đến bên kia an tĩnh lại sau. Nàng mới đưa di động thả lại bên thai hỏi, còn ở. Hừ. Nghe được bên kia hừ thành, Phượng Lan Khuynh nhịn không được cười lên một tiếng, cái này ngạo kiều ra hỏa. Có muốn biết hay không ta vì cái gì muốn đưa ngươi đan dược? Không nói lời nào chính là vậy ngươi chính là không nghĩ, kia tính. Ngươi sinh khí đi, ta quải điện thoại. Phượng Lan Khuynh cười xấu xa nói. Lâm ảnh tuy rằng có đôi khi rất giống một con tiểu bạo lòng, nhưng là nàng cảm thấy hắn kia bộ dáng thực đáng yêu, làm nàng càng muốn muốn đậu hắn. Không chuẩn quải kia đầu truyền đến lâm ảnh biệt nữ thanh âm. Ha ha! Vậy ngươi muốn thế nào đâu? Phượng Lan Khuynh cố ý đầu nói. Nguyên nhân? Tựa hồ cảm giác được chính mình quá không khí thế, nếu là nguyên nhân không hài lòng, tiểu gia hiện tại liền đi nhà ngươi tìm ngươi. Phượng Lan Khuynh lại lần nữa nhịn không được nở nụ cười, chờ đến cảm thấy bên kia không sai biệt lắm lại mau phát điên thời điểm, nàng mới mở miệng nói, ta đưa ngươi đang dược, chỉ là vì cảm tạ ngươi đưa ta cổ linh lãnh hỏa. Những cái đó đan dược tuy rằng chân quý, nhưng là so với ân cứu mạng tới nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sắc nữ kỳ thật ta càng thích ngươi hôn. Lâm ảnh ngữ khi nháy mắt trở nên nhẹ nhàng, mang theo che giấu không được sung sướng. Phượng Lan Quynh mặc. Cùng lâm ảnh hàn huyên trong chốc lát, Phượng Lan khuynh ấn xuống kết thúc kiện Còn không có tới kịp vùng di động lại văng lên, Phượng Lan khuynh nhìn nhìn, thấy là lăng nhược vũ đánh tới, ấn xuống phím trò chuyện, nếu vũ có việc sao. Lan Quynh, hứa diệp gọi điện thoại lại đây, mời chúng ta cùng đi thiên nhai võ quán xem thi đấu, ngươi đi sao? Hảo đi. Phượng Lan Quynh đáp ứng nói. Dù sao buổi chiều nàng cũng không có việc gì, đi xem thi đấu cũng không tồi. Nghe được Phượng Lan Quynh đáp ứng, lăng nhược vũ thập phần vui vẻ, ta đây hiện tại liền ra cửa, ngươi chờ ta nga. Hảo. Phượng Lan Quynh cười cắt đứt điện thoại, cùng người nhà chào hỏi sau liền ra cửa. Tuy rằng nàng hiện tại thân phận là Phượng gia vương giả, nhưng là nàng hy vọng chính mình theo chân bọn họ cảm tình, không cần bởi vậy mà thay đổi. Bởi vì nàng muốn chính là bọn họ sở cấp thân tình, mà không phải cấp dưới đối thượng cấp cung kính. Hôm nay thiên ngai võ quán có thể nói là thập phần náo nhiệt, cửa treo một cái thật dài biểu ngữ, mặt trên viết châu Á võ thuật giao lưu hội. Đối với Phượng Lan Quỳnh, thiên ngai võ quán cơ hồ không có người không quen biết. Nàng ngày đó xuất sắc biểu hiện, Đã thật sâu khắc vào võ quán mỗi người trong lòng Mọi người đều khát vọng có một ngày Chính mình có thể trở nên cùng nàng giống nhau cường đại Nhìn đến Phượng Lan Khuynh tiến đến Cửa tiếp khách võ quán đệ tử vội vàng đón đi lên Vẻ mặt hương phân nói Ngươi đã đến rồi Ta mang ngươi đi lôi đài đi Lăng nhược vũ có chút kinh ngạc nhìn tên đệ tử kia liếc mắt một cái Dùng cánh tay chạm chạm một bên Phượng Lan Khuynh Các ngươi nhận thức Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu Nàng cũng biết là chính mình ngày đó biểu hiện, làm võ quán mọi người để lại khắc sâu ấn tượng. Ở võ quán đệ tử dẫn đầu hạ, Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ đi tới lôi đài nơi quảng trường. Lúc này trên lôi đài có hai người đang ở luận bản, một phương là Thiên Nhai võ quán Tô Khiêm Tốn, phe bên kia là một người Thái Lan người. Hai bên ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Lan Khuynh, Lăng Vũ, các ngươi tới. Hứa Diệp nhìn đến hai người, vui vẻ chạy tới. Hôm nay Hứa Diệp ăn mặc tiền nhai võ quán quán phủ, có vẻ thập phần anh tư tác sảng. Lăng nhược vũ chính trên khán đài thi đấu hang say. Nhìn đến Hứa Diệp, nàng hương phấn hỏi, Hứa Diệp người hôm nay muốn lên sân khấu sao? Ta là tân nhân, còn không tới phía ta. Đi. Ta mang các ngươi đi nơi đó xem thi đấu. Hứa Diệp chỉ chỉ lôi đài hưu phía trước vị trí, mang theo hai người hướng về nơi đó đi đến. À. Lúc này trên đài truyền đến hét thảm một tiếng. 78, hung hăng ngược đi. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lôi đài phía trên, Tô Khiêm Tốn bị tên kia Thái Lan người cấp một chân đá ngã xuống trên mặt đất. Tô Khiêm Tốn vẻ mặt thống khổ trên mặt đất quay cuồng, căn bản bỏ không đứng dậy. Khiêm Tốn sư huynh. Hứa Diệp nhìn thấy Tô Khiêm Tốn bị thương, vội vàng hướng về lôi đài phóng đi. Thiên ngai võ quán đệ tử, cũng đang muốn tiến lên đi xem xét Tô Khiêm Tốn tình huống. Không nghĩ tới, bọn họ còn không có tới kịp đi đến Tô Khiêm Tốn bên cạnh, liền nhìn đến tên kia Thái Lan người đã đi mau hai bước, lại lần nữa ruôi chân hướng về Tô Khiêm Tốn đã qua đi. Tô Khiêm Tốn bị Thái Lan người này một chân cấp đá cao cao bay lên, lại thật mạnh té lăn quay trên mặt đất. Khiêm Tốn! Người hắn sao vô sỉ? Hỗn đảng! Đại gia cùng nhau đi lên tấu chết hắn nha! Thái Lan người này nhất cử động, tự nhiên đưa tới thiên nhai võ quán mọi người phẫn nộ. Mọi người giống giận nhằm phía lôi đài. Tên kia Thái Lan người lại không cho là đúng, vẻ mặt khiêu khích ngẩng đầu, bày ra một cái nên chiến tư thế. Một bên dự thi Thái Lan, đảo quốc cùng cao ly quốc tuyển thủ, nhìn thấy chính mình đồng bạn thành công dẫn phát rồi Thiên Nhai Võ quán mọi người phẫn nộ. Trên mặt tất cả đều lộ ra hưng phấn biểu tình, một đám nhảy lên lôi đài, cùng tên kia Thái Lan tuyển thủ cùng nhau đối phó nổi lên Thiên Nhai Võ quán mọi người. Hôm nay bọn họ tới nơi này Chân chính mục đích cũng không phải tham gia cái gì châu Á võ thuật giao lưu hội, mà là tới đa quán. Ở phía trước chút thời gian, bọn họ cũng đã phái người cùng thiên nhai võ quán quán chủ tần thiên nhai giao thiệp qua, hy vọng hắn thiên nhai võ quán có thể gia nhập Đông Á võ thuật hiệp hội. Nhưng là lại bị tần thiên nhai không lưu tình chút nào cấp cự tuyệt, vì thế bọn họ mới đưa ra lần này võ thuật giao lưu hội. Trên đài tức khắc lâm vào một mảnh hôn chiến bên trong. Đánh chết bọn họ đám hôn đàn này. Đánh chết bọn họ này giúp không biết xấu hổ. Lăng nhược vũ dơ song quyền, vẻ mặt xúc động nhìn trên lôi đài hôn chiến. Phượng Lan khuynh đối với trên đài hôn chiến cũng không cảm thấy hứng thú. Nàng đi vào chính chiếu cố Tô Khiêm Tốn hứa diệp bên cạnh, nhẹ nhàng vô vô nàng, ta nhìn xem. Lúc này Tô Khiêm Tốn đã lâm vào chiều sâu hôn mê, đối với hắn thương thế, nàng cũng sớm đã hiểu rõ. Hắn không chỉ có trước ngực chặt đứt hai căn sương sườn. Hơn nữa bởi vì rơi xuống đất thời điểm là phần đầu chấm đất nguyên nhân, cho nên hắn náo bộ cũng đã chịu nghiêm trọng chấn động. Hứa Diệp nhìn đến phượng Lan Khuynh hai mắt tức khắc sáng ngời, vội vàng tránh ra vị trí. Từ lần đầu tiên kiến thức đến Lan Khuynh trị liệu Lam Diệp cổ sau, nàng liền đối Lan Khuynh ý y thuật tràn ngập tín nhiệm. "Lan Khuynh ngươi có biện pháp cứu hắn sao?" Tuy rằng đã gọi điện thoại kêu xe cứu thương, nhưng là nàng càng thêm tin tưởng Lan Khuynh. Chỉ cần Lan Khuynh nói có thể Như vậy liền nhất định có thể. Có thể. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu nói. Từ hứa diệp biểu tình, liền biết nàng hiện tại trong lòng tất nhiên thập phần khổ sở. Cho nên tự nhiên sẽ không lại cấp ra lăng ma cái nào cũng được trả lời. Hứa diệp nghe được Phượng Lan Khuynh trả lời, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lan Khuynh cảm ơn người. Không cần khách khí. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, từ trong túi lây ra một con bình ngọc, từ bên trong đảo ra một viên màu nâu thuốc viên. Phân ra một nửa để vào tô khiêm tốn trong miệng. Đây là kết tục đan, đừng nói tô khiêm tốn chỉ là cái người thường, chính là người tu chân ở trong chiến đấu đứt tay đứt chân, dùng này đan cũng có thể tục tiếp mà không lộ dấu vết. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh đút cho Tô Khiêm Tốn ăn xong nửa viên dược sau, liền đứng lên, Hứa Diệp không khỏi hiếu kỳ nói, Lan Khuynh như vậy là được sao? Ân. Phượng Lan Khuynh đạm cười gật gật đầu, ánh mắt chuyển hướng lôi đài phía trên. Lúc này Trên lôi đài hôn chiến còn tại tiếp tục. Thái Lan, đảo quốc cùng cao ly quốc một ít tuyển thủ, thậm chí đã lấy ra vũ khí, đối phó nổi lên thiên nhai võ quán mọi người. Cũng bởi vì như thế, thiên nhai võ quán bị thương người càng ngày càng nhiều. Phượng Lan khinh hơi hơi nhịu như mày, thu hồi ánh mắt lại phát hiện lăng nhược vũ sở chạm vị trí, ly lôi đài có chút gần, bất đắc di lắc lắc đầu. Nha đầu này thật đúng là không biết cái gì kêu nguy hiểm. Đang muốn mở miệng làm lăng nhược vũ đi vào phía chính mình. Lại nhìn đến một người đảo quốc người, đã bay một người võ quán đệ tử, mà rơi hạ vị trí vừa lúc là lăng nhược vũ sở trạm địa phương. Lăng nhược vũ nhìn đến chính hướng về chính mình tạm tới võ quán đệ tử, sợ tới mức ôm lấy đầu, thét trói thai, hoàn toàn không biết phải làm sao bây giờ mới hảo. Tiếp theo, lăng nhược vũ liền cảm giác được một trận gió thổi qua, nàng người liền đã tới rồi Phượng Lan Khuynh bên cạnh phát hiện chính mình không có nguy hiểm sau, Lăng Nhược Vũ thật mạnh, thở phào nhẹ nhõm, kinh hồn chưa định vỗ chính mình ngực, vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Chính mình này tiểu thân thể nếu như bị tạp như vậy một chút nói, khẳng định hảo chút thời gian khởi không tới giường. Con hảo, con hảo. Sợ bóng sợ gió một hồi. Phượng Lan khuynh ánh mắt lạnh lùng quét về phía lôi đài phía trên, thân hình vừa động, người đã thượng lôi đài. Vốn dĩ chuyện này nàng là không nghĩ nhúng tay, Rốt cuộc đây là thiên nhai võ quán cùng đối phương sự. Nhưng là vừa mới bọn họ thiếu chút nữa liền thương tới rồi lăng lực vũ. Tuy rằng biết đối phương cũng không phải nhằm vào lăng lực vũ, nhưng cũng không thể tha thứ. Phượng Lan khinh giống như một đạo phong, xuyên qua ở mọi người bên trong, mau căn bản làm người vô pháp thấy rõ. Nơi đi qua, những cái đó Thái Lan, đảo quốc cùng Cao Ly quốc tuyển thủ, liền như bị làm định thân thuật giống nhau, hoàn toàn không thể động đậy. Đối phó này đó tiểu nhân vật, Phượng Lan Khuynh tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Vốn dĩ ở vào nhược thế võ quán mọi người thấy như vậy một màn, đều không khỏi khiếp sợ há to miệng. Đây là tình huống như thế nào? Phượng Lan Khuynh nhìn về phía võ quán mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, dùng sức đi phát tiết các người tức giận đi. Nói xong, nàng xoay người đi xuống lôi đài. Xuống dưới nàng chỉ cần chờ xem những người đó bị tấu là được. Tuy rằng giết những người đó dễ như trở bàn tay, nhưng là như vậy nhìn bọn họ bị đánh tơi bởi cảm giác càng sảng. Mọi người lúc này mới phản ứng lại đây là Phượng Lan khuynh ra tay, từng đôi sủng bái ánh mắt đồng thời nhìn phía nàng. Nàng thật sự quá lợi hại. Đại gia còn chờ cái gì? Chúng ta đánh gây răng hắn. Cũng không biết là ai hô một câu. Mọi người đồng thời phục hồi tinh thần lại, nắm tay nắm Khanh khách rung động, phẫn nộ nhìn về phía kia một đám giống như cọc gô giống nhau. Không thể động đậy Thái Lan, đảo quốc cùng cao ly quốc tuyển thủ. Thái Lan, đảo quốc cùng cao ly quốc tuyển thủ, lúc này giống như là sắp phải bị đạp hư xử nữ, một đám trên mặt lộ ra hoàng sợ, cầu xin, tuyệt vọng biểu tình. Ngươi vừa mới không phải thực nhu sao? Động thủ đánh A. tới A. Một cái võ quán đệ tử nói, một quyền doanh hướng về phía đối diện cao ly quốc tuyển thủ. hỗn đàn làm ngươi nếm thử lão tử lợi hại. Một khắc danh đệ tử trực tiếp một chân đá hướng về phía đối phương hạ bụng Sàng đi. Ha ha. Đừng nóng nội. Hào ngoạn còn ở phía sau đâu. Nhìn trên đài kia một mặt ngược trường hợp, lăng nhược vũ hưng phấn thẳng huy quyền, ta nhịn không được. Ta muốn đi lên đánh người. Tốt như vậy cơ hội nếu là bỏ lỡ, liền quá đáng tiếc. Nếu vũ cùng nhau, hứa diệp cũng sớm muốn tấu những người đó. Hơn nữa hiện tại tô khiêm tốn đã tỉnh lại. Nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội tốt. Lưỡng đạo nhỏ sinh thân hình, nhanh chóng sông lên lôi đài, gia nhập đánh tơi bởi đội ngũ. Ngao ngao a a nghe trên đài liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết, Phượng Lan khuynh khỏe miệng nhịn không được dương lên. Xe cứu thương cùng xe cảnh sát ở không lâu lúc sau liền đuổi lại đây. Cứu hộ bác sĩ cùng các cảnh sát nhìn đến nằm trên mặt đất, kia một đám tàu giống như đầu heo tam Thái Lan, đảo quốc cùng Cao Ly quốc tuyển thủ. Đều nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Hình ảnh này quá mỹ thật sự không dám nhìn a. Cứu hộ bác sĩ lập tức gọi điện thoại lại lần nữa điều tới mấy chiếc xe cứu thương, rốt cuộc đem hiện trường người bị thương cấp xử lý sạch sẽ. Cảnh sát cũng đại khái hiểu biết một chút tình huống. Biết ở đây người chung có bọn họ không thể trêu vào nhân vật sau, cũng nhanh chóng rời đi hiện trường. Một người ăn mặc võ quán quán phục, dáng người cường tráng trung niên nam nhân, mang theo ngụy phòng. Tô khiêm tốn cùng với võ quán một các vị đệ tử, đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, cung cung kính kính đối với Phượng Lan Khuynh hành lễ, ta là thiên nhai võ quán quán chủ tần thiên nhai, đa tạ ngài ra tay cứu thiên nhai võ quán, cảm ơn. Phượng Lan Khuynh cười vây vây tay, tần quán chủ khách khí. Nếu không phải bởi vì đối phương thiếu chút nữa thương đến nếu vũ, nàng là tuyệt đối sẽ không ra tay. Tần thiên nhai như bước ánh mắt nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, mở miệng nói. Ngài có thể đáp ứng không ta một cái thỉnh cầu. Thượng một lần hắn liền nghe nói qua Phượng Lan Khuynh lợi hại, hôm nay vừa thấy, thế nhưng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Thần quán chủ mời nói. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu nói. Ta tưởng thỉnh ngài làm chúng ta võ quán quán chủ. Thần thiên nhai vẻ mặt nghiêm túc nói. Liên ở vừa mới nhìn đến Phượng Lan Khuynh ra tay thời điểm, hắn liền có quyết định này. Cũng chỉ có nàng mới có thể làm cho bọn họ võ quán càng thêm hương thịnh cũng chỉ có nàng mới có thể dẫn dắt võ quán đi xa hơn. Quan chủ hảo ý lòng ta lãnh. Phượng Lan khuynh lắc đầu cự tuyệt nói, đối với võ quán nàng cũng không cảm thấy hứng thú. Thỉnh ngài suy xét một chút. Ngài chỉ cần ngẫu nhiên dạy dỗ chúng ta một chút là được. Thần Thiên ngai thỉnh cầu nói, hắn cả đời này duy nhất tâm nguyện chính là hy vọng võ quán có thể đi càng tốt, xa hơn. Làm thế giới đều biết hoa hạ võ thuật lợi hại. Thỉnh ngài đáp ứng. Võ quán chúng đệ tử cũng cùng kêu lên thỉnh cầu nói. Từ gặp qua phượng Lan Khuynh ra tay sau, bọn họ mới biết được cái gì mới kêu chân chính lợi hại. Lan Khuynh ngươi liền đáp ứng đi. Hứa diệp thỉnh cầu nói. Nàng thật sự rất muốn trở thành giống Lan Khuynh như vậy cao thủ. Đúng vậy Lan Khuynh. Ngươi xem mọi người đều như vậy có thành ý, ngươi liền đáp ứng đi. Lăng nhược vũ cũng mở miệng nói. Nếu là Lan Khuynh thật thành võ quán quán chủ kia nàng về sau cũng muốn bắt đầu học tập võ thuật. Phượng Lan Khuynh do dự một lát, gật gật đầu, hảo đi. Thật tốt quá. Mọi người vui vẻ hoan hô lên. Ở thiên nhai võ quán lại để lại trong chốc lát, ban chúng người cải tiến một chút bọn họ hiện tại sở học võ thuật sau. Phượng Lan Khuynh mới cùng Lăng Nhực Vũ rời đi thiên nhai võ quán. Về đến nhà trên đường, Phượng Lan Khuynh nhận được mẫu thân tiêu thanh nguyện điện thoại, hỏi nàng hay không phải đi về ăn cơm chiều. Nhìn người nhà đối chính mình như nhau văn tích, Phượng Lan Khuynh rất là vui vẻ. Cùng người nhà cùng nhau ăn qua cơm chiều sau, Phượng Lan Khuynh liền tính toán mang nhị ca Phượng Lan Kỳ cùng tứ ca Phượng Lan Trinh, đi long nhảy giang phía dưới không gian nhìn xem. Bởi vì nàng lập tức liền phải rời đi yến kinh, các ca ca muốn tăng lên thực lực, tự nhiên phải có cái tốt tu luyện hoàn cảnh, mà long nhảy giang không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Nha đầu chúng ta khi nào đi? Phượng Lan Kỳ thấy Phượng Lan Khuynh mang theo bọn họ đi vào nảng sân, không cấm có chút tò mò. Hiện tại liền đi. Phượng Lan Khuynh cười đáp. ra đây đi lấy xe. Nghe được Phượng Lan Khuynh nói, Phượng Lan Trinh vội vàng liền phải hướng về tiền viện đi đến. Thứ ca không cần lấy xe, chúng ta không lái xe. Phượng Lan Khuynh gọi lại Phượng Lan Trinh nói. Chúng ta đây như thế nào đi? Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh nghe được Phượng Lan Khuynh nói, có chút kinh ngạc nhìn nàng. Không lái xe chẳng lẽ là phải đi lộ đi sao? Chính là từ nơi này đến Long Nhảy Giang lái xe cũng muốn hơn 4 giờ, đi đường nói vậy càng không cần phải nói. Phượng Lan Khuynh Thần bí cười, vung tay lên, một phen nhị thước dài hơn kiếm liền xuất hiện ở Phượng Lan Kỷ cùng Phượng Lan Trinh trước mặt, chúng ta dùng cái này. A, dùng cái này a. Phượng Lan Kỷ cùng Phượng Lan Trinh hai người kinh ngạc há to miệng. Như thế nào cũng không nghĩ ra dùng thanh kiếm này muốn như thế nào đi. Phượng Lan khinh ngón tay bấm tay niệm thần chú, hướng về trên mặt đất kia thanh kiếm một lòng tay. Chỉ thấy trên thân kiếm Lưu Quang lập lòe, thân kiếm nháy mắt liền trường tới rồi 3 mét trường, khoan 1 mét nhiều, như vậy liền tựa như một diệp thuyền con giống nhau. Thanh kiếm này cũng là Phượng Thiên vợ chồng Lưu tại nhận chữ vật, tên là Lưu Vân Kiếm là một phen ngũ cấp thượng phẩm linh khí. Phượng Lan Kỷ cùng Phượng Lan Trinh nhìn đột nhiên biến đại lưu vân kiếm, tức khác trận mắt há hốc mồm. Này không khỏi quá thần kỳ đi. Chẳng lẽ đây là cái gọi là tu chân? Nhìn đến hai cái ca ca ngốc ngốc ngốc dạng, Phượng Lan Khuynh nhịn không được một trận buồn cười, chỉ chỉ dưới chân kiếm đạo, nhị ca, tứ ca đi lên đi. Nga! Phượng Lan Kỷ cùng Phượng Lan Trinh lên tiếng, học Phượng Lan Khuynh bộ dáng đứng ở trên thân kiếm. Nha đầu cái này là muốn phi sao? Phượng Lan Kỳ trong thanh âm có một tia khó nén hương phấn cùng chờ mong. Đúng vậy. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, nhắc nhở nói, nhị ca, tứ ca ta muốn khởi động phi kiếm, các ngươi phải nắm chặt. Hảo. Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh cùng kêu lên đáp, trong mắt đều có nồng đậm chờ mong. Phượng Lan Khuynh thúc giục chân nguyên, dưới chân phi kiếm một ngự, phi kiếm lập tức liền hóa thành một đạo quan hoa, hướng về bầu trời đêm bên trong bay đi. Nhìn chung quanh nhanh chóng quét qua biển mây, Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh trong mắt tràn đầy ngạc nhiên cùng hưng phấn. Tuy rằng có ngồi quá phi cơ, nhưng là cái loại cảm giác này cùng loại này chân chính ở biển mây chung du lịch, có thể thân thủ chạm vào vân cảm giác hoàn toàn bất động. Loại này mới là chân chính phi hành cảm giác. Chỉ dùng hơn 10 phút thời gian, ba người liền tới tới rồi long nhảy bờ sông. Phượng Lan Khuynh Thu hồi phi kiếm, đối Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh nói: Các ca, ca chúng ta đi xuống đi. Hảo. Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh đồng thời đáp. Này Long nhảy giang bọn họ đặc hơn khi, đã đã tới rất nhiều lần, cũng không biết cái này mặt thế nhưng còn có một cái không gian. Hai người đi theo Phượng Lan Khuynh tiềm nhập Long nhảy giang đáy sông, đi tới màu đen lốc xoáy trước mặt. Phượng Lan Kỳ ở Phượng Lan Khuynh ánh mắt ý bảo hạ, lấy ra nàng cho chính mình ngọc bài, đem ngọc bài dựa theo Phượng Lan Khuynh ngón tay địa phương thả đi lên. Tiếp theo ba người liền cảm giác dưới chân một nhẹ, lại mở mắt ra thời điểm, trước mặt đã biến thành một khắc phiên cảnh đẹp. Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh có chút không thể tin được xoa xoa hai mắt của mình. Này hết thể thật sự quá mức vượt qua bọn họ nhận chi. Bọn họ cũng không biết trên thế giới, thế nhưng có nhiều như vậy làm cho bọn họ không tưởng được sự tình. Nhị ca. Thứ ca. Về sau các ngươi có rảnh thời điểm có thể tới nơi này tu luyện. Nơi này đối với các ngươi tu vi tăng lên rất có chỗ tốt. Phượng Lan Khuynh cười nói. Phượng Lan Trinh đem mặt tiến đến Phượng Lan Khuynh trước mặt, Lan Khuynh ngươi véo một chút tứ ca, tứ ca như thế nào cảm giác như là nằm mơ dường như, này hết thể thật sự quá không chân thật. Phượng Lan Khuynh cũng không khách khí, dối tay ở Phượng Lan Trinh trên mặt khác một chút, cười xấu xa hỏi, thế nào? Cái này thanh tình đi. Ai nha? Đau quá. Phượng Lan Trinh nghe răng trận mắt xoa chính mình mặt, có chút thú hoán nhìn Phượng Lan Quynh, ngươi liền không thể nhẹ một ít sao. Hắn ra dày thịt béo tự nhiên không có khả năng như vậy dễ dàng đã bị nết đau, làm như vậy chỉ là tưởng đầu đầu nàng thôi. Nhẹ sợ ngươi không tỉnh, ta không phải còn phải véo một phen. kia nhiều người ta. Phượng Lan Quynh hắc hắc cười nói. Không lương tâm nha đầu. Hào đi. Ta tự nhận xui xẻo, ai kêu ta chính mình đưa tới cửa đầu. Phượng Lan Trinh nhún nhún bay, cười ha hả nói. Ba người đi vào Trúc ốc trước, Phượng Lan khinh làm Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh hai người đi trước một bên linh hồ trung tiến hành tắm gội. Nàng các lấy ra tím tiêu đỉnh cùng dược thảo, chuẩn bị bắt đầu luyện chế đi vào thế giới này sau lần đầu tiên luyện đan. Đan dược về sau khẳng định là tất không thể thiếu, mặc kệ là chính mình, vẫn là bên người người đều là yêu cầu. Tuy rằng Phượng Thiên bọn họ để lại cho nàng nhẫn chữ vật chung, có các loại đan dược. Nhưng là vừa đến ngũ cấp đan dược lại rất thiếu. trừ bỏ tụ linh đan cũng chỉ có chút cơ đan. Hiện tại nàng đã có có thể luyện đan tím tiêu đỉnh, lại có dị hỏa cổ linh lánh hỏa, tự nhiên muốn nhiều luyện chế một ít có thể trợ giúp người nhà tu luyện đan dược. Đem dược thảo dựa theo trình tự để vào tím tiêu đỉnh, lại gia nhập linh dịch sau, phóng xuất ra một sợi cổ linh lánh hỏa trí nhập tím tiêu đỉnh đế. Nay đệ nhất lò, Phượng Lan Khuynh chuẩn bị luyện chế tẩy tùy đan. Tẩy tủy đan danh như ý nghĩa chính là có thể thanh trừ trong cơ thể tạp chất, làm dùng giả có thể một bước hoàn thành luyện thể công hiệu, bằng giai trạng thái tiến vào luyện khí kỳ tu luyện. Nếu ngay từ đầu liền có tẩy tủy đan nói, Lang Dật Trần cũng đã sớm tiến vào luyện khí kỳ. Nửa khắc chung sau, tím tiêu đỉnh trung dược thảo bắt đầu hòa tan, Phượng Lan Khuynh dùng thần thức quan sát đến tím tiêu đỉnh trung tình huống, thấy dược thảo đã toàn bộ hòa tan, nàng chậm rãi đem nước thuốc cùng cặn chia liềm mở ra, bài trừ cặn dung hợp nước thuốc không sai biệt lắm một giờ sau tím tiêu đỉnh trung nước thuốc dần dần tản mát ra dược hương phượng lan khuynh giơ tay đánh vào một cái ngưng đan quyết không bao lâu liền nghe được tím tiêu đỉnh trung chuyển ra giống như hạt châu rơi trên mâm ngọc thanh âm nàng duỗi tay một phách tím tiêu đỉnh theo tím tiêu đỉnh cái nắp mở ra 12 cái hoàn vị không tỉ vết màu trắng đan dược từ tím tiêu đỉnh trung bay ra tới chuẩn xác không có lầm dừng ở nàng đã chuẩn bị tốt một cái bình ngọc bên trong nhìn minh ngọc trung kia từng viên tinh ánh như ngọc giống như chân châu giống nhau tẩy tùy đan phượng lan khinh trên mặt lộ ra một mặt vừa lòng tươi cười có tẩy tùy đan sau ca ca bọn họ tu luyện lên liền dễ dàng nhiều thu hồi tẩy tùy đan phượng lan khinh lại lần nữa lấy ra dược thảo tiếp tục bắt đầu đệ nhị lò đan dược luyện chế lần này nàng muốn luyện chế chính là bổ linh đan đây là vì gia gia phượng vân giang cùng cha mẹ bọn họ luyện chế bởi vì tuổi quan hệ Bọn họ tự nhiên không có khả năng giống ca ca bọn họ giống nhau. Có bổ linh đan sau, tuy rằng bọn họ cũng không có khả năng lập tức liền có thể tu luyện. Nhưng là lại có thể chậm rãi cải thiện bọn họ thể chất, làm cho bọn họ trong cơ thể hình thành linh can. Liền tính về sau không tu luyện, cũng có thể hấp thu linh khí, đạt tới dưỡng sinh kiện thể tác dụng. 79. Đi xa Đương Vượng Lan khuynh luyện chế hảo đệ nhị lo đan dược thời điểm. Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh cũng đã từ linh hồ chung ra tới. Bọn họ tinh thần sáng láng đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh, nhìn đến Phượng Lan Khuynh trước mặt kia chỉ một người rất cao tím tiêu đỉnh, không cấm có chút tò mò. Phượng Lan Kỳ vòng quanh tím tiêu đỉnh nhìn một vòng, cười nói, này bếp lò lớn lên cùng thời cổ lư hương không sai biệt lắm, chính là lớn điểm, Nha đầu làm gì vậy dùng. Đây là dùng để luyện đan cùng luyện khí, các người hai cái đi trước chút ốc đem quần áo thay đổi đi. Trải qua Long nhảy nước sông, lại trải qua Linh hồ thủy ngâm, hai người hiện tại cả người đều là. Phượng Lan Khuynh từ nhẫn trữ vật trung, lấy ra hai người tắm rửa quần áo đưa cho bọn họ. Đây là nàng tới Long nhảy gian trước, cố ý kêu hai người đưa cho nàng. Tuy rằng đã không phải một lần nhìn đến Phượng Lan Khuynh chống rỗng lấy ra đồ vật, nhưng là Phượng Lan Kỳ hai người vẫn như cũ rất là tò mò. Lan Khuynh ngươi đồ vật rốt cuộc là từ địa phương nào lấy ra tới? Phượng Lan Trinh tiếp nhận quần áo, ánh mắt không ngừng ở Phượng Lan Khuynh trên người tìm tòi. Muốn tìm ra trên người nàng cái kia cất giấu đồ vật địa phương. Nhìn đến hai vị ca ca đánh giá chính mình tò mò ánh mắt, Phượng Lan Khuynh nhịn không được nở nụ cười, đi trước thay quần áo, chờ đổi hảo quần áo ta lại nói cho các ngươi. Phượng gia tuy rằng ban đầu là tu chân gia tộc, nhưng là theo thời gian trôi đi, về những cái đó tu chân điện tịch, sớm đã không thấy hướng đi. Hảo đi! Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh gật gật đầu, cầm quần áo hướng Trúc Úc đi đến. Bọn họ cũng minh bạch tu chân thế giới, đối với hiện tại bọn họ tới nói, thật sự quá mức xa lạ, quá mức thần kỳ. Bọn họ một chốc một lát muốn biết rõ ràng là căn bản không có khả năng. Chờ đến hai người đổi hảo quần áo ra tới, Phượng Lan Kinh đã ở đất chống thượng phóng thượng ghế dựa, cũng phao hảo trà. Đợi cho hai người ngồi xuống sau, Phượng Lan Kinh đưa cho bọn họ mỗi người một lá bừa. Các người đem bửa chú rán ở chính mình trên chán, nhắm mắt lại kêu một tiếng lâm, liền sẽ biết các ngươi muốn biết đến hết thảy. Bởi vì lăng giật trần đối tu chân cũng là cái biết cái không, hơn nữa hắn cùng các ca ca giống nhau, hiện tại đều còn không có thân thức. Cho nên ngọc giản gì đó, hắn căn bản vô pháp đọc lấy. Vì làm hắn lập tức có thể tiếp thu này đó tu chân tin tức, nàng cố ý chế tác loại này tin tức loại bửa chú. Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh tiếp nhận bửa chú. Dựa theo Phượng Lan Khuynh theo như lời, đem bùa chú dán ở chính mình trên chán. Lâm. Theo hai người nhẹ hô lên thanh, trên chán bùa chú hóa thành một đạo bạch quang, ẩn vào bọn họ cái chán bên trong. Nửa ngày qua đi, hai người mở hai mắt, trong mắt tràn ngập ngạc nhiên cùng không thể tưởng tượng. Bọn họ ánh mắt đồng thời nhìn về phía Phượng Lan Khuynh ngón tay thượng nhẫn, cái này có phải hay không chính là nhận chữ vật. Không nghĩ tới này nhìn như không chấp mắt nhẫn thế nhưng có giấu một cái không gian. Này tu chân giới thật sự thần kỳ vô pháp tưởng tượng. ân Phượng Lan khinh cười gật gật đầu, chờ các ngươi tu luyện đến trúc cơ thời điểm, ta lại vì các ngươi luyện chế phi kiếm cùng nhận chữ vật. Hảo! Phượng Lan kỳ cùng Phượng Lan trinh hương phấn gật gật đầu, trong mắt có vô cùng chờ mong. Hiện tại bọn họ còn không có chính thức bắt đầu tu luyện, không biết phải chờ tới khi nào mới có thể trúc cơ bất quá bọn họ tin tưởng chỉ cần dụng tâm, cùng nỗ lực, nhất định có đạt tới một ngày. Phượng Lan Khinh đem luyện chế tốt tẩy tùy đan lấy ra tới, đưa cho bọn họ mỗi người một cái. Nhị ca, tứ ca các ngươi đem này tẩy tùy đan ăn. Phượng Lan kỳ cùng Phượng Lan Trinh hai mắt tức khắc sáng ngời, đây là tẩy tùy đan. thật tốt quá. hấp thu những cái đó tri thức sau, bọn họ tự nhiên cũng biết cái gì là tẩy tùy đan. bọn họ cái này muội muội thật sự là quá thần kỳ. Không hổ là bọn họ Phượng tộc vương giả. Hai người ăn vào tẩy tủy đàn sau, liền bắt đầu tu luyện lên. Phượng Lan Khuynh cũng lại lần nữa bắt đầu rồi luyện đàn. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến một bên chuyển đến Phượng Lan Kỳ vui vẻ tiếng hoan hô. Phượng Lan Khuynh mới đỉnh chỉ luyện đàn, nàng quay đầu nhìn lại. Phát hiện Phượng Lan Kỳ đã thành công trở thành một người luyện khí sơ kỳ người tu chân. Phượng Lan Kỳ đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, một phen bế lên nàng. Vui vẻ mang theo nàng cùng nhau xoay tròn lên, nha đầu. Ta là người tu chân, thật tốt quá. Ha ha ha. Chúc mừng nhị ca, ha ha ha hai người cười vui, không biết xoay tròn nhiều ít vòng, mới vui sướng đầm địa rừng, ở trên cỏ nằm xuống. Không bao lâu, Phượng Lan Trinh cũng đồng dạng hoàn thành lột xác, thành công bước vào người tu chân hàng ngũ. Ba người tự nhiên lại là một phen cười nói chúc mừng. liền ở ba người đang định rời đi không gian là lúc. Không gian đột nhiên nộn nhạo nổi lên một trận sóng gợn. Tiếp theo, lăng giật trần kia định bạt thân ảnh, liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Giật trần ngươi đã đến rồi. Phượng Lan Khuynh cười hướng lăng giật trần phất phất tay. Hắn có tiến vào nơi này ngõ bài, cho nên hắn xuất hiện ở chỗ này, nàng tự nhiên không cảm thấy tò mò. Khuynh nhi các ngươi quả nhiên ở chỗ này. Lăng giật trần nhìn đến Phượng Lan Khuynh, yêu nghiệt nét mặt biểu lộ một mặt sáng lạ, hướng ba người đã đi tới. Từ đêm qua bắt đầu, hắn liền vẫn luôn liên hệ không đến Quynh Nhi. Hôm nay buổi sáng tới rồi Phượng ra vừa hỏi, mới biết được nàng cùng Lan Kỳ bọn họ đi ra ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui tiếp thu không đến tín hiệu, cũng chỉ có nơi này. Cho nên hắn liền đánh xe đuổi lại đây. Đến gần phát hiện ba người, lang giật trần liền cảm giác được Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh trên người linh lực dao động, hắn không cấm sửng sốt một chút. Các người đã tiến vào luyện khí kỳ. Hắn rõ ràng nhớ rõ hôm trước cùng bọn họ gặp mặt thời điểm, hai người vẫn là người thường, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Phượng Lan Trinh cười hắc hắc, rồi tay đắp thượng lang giật trần bả vai, vô cùng khoe khoang nói, có phải hay không thực kinh ngạc anh em tiến độ sẽ nhanh như vậy? Lang giật trần cũng không có như Phượng Lan Trinh mong muốn phản ứng, mà là suy nghĩ một chút, mỉm cười nói, hẳn là tẩy tủy đan tác dụng đi. Hắn cũng đã hấp thu tin tức phủ trung tu trần chi thức. Cho nên hắn hiện tại đã không hề là cái kia đối tu chân giới hoàn toàn không biết gì cả tay mơ Hơn nữa khuyên nhi lần này ở thương vân đảo được đến cổ linh lãnh hỏa Hắn tin tưởng lấy nàng bản lĩnh, muốn luyện chế ra tẩy tủy đan cũng không khó khăn Tuy rằng hắn cũng không rõ ràng khuynh nhi bản lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu đại Nhưng là trong mắt hắn nàng là không gì làm không được Phượng Lan Trinh không thú vị thu hồi tay, tức giận nói Như vậy thông minh làm gì Làm anh em khoe khoang một chút sẽ chết ta. Tứ ca ngươi khoe khoang sai đối tượng. Về sau tìm một cái buồn một ít. Bảo đảm ngươi rất có cảm giác thành hiểu. Ha ha a Phượng Lan Khuynh cười trêu gẹo nói. Phượng Lan Trinh vô cùng ú hoán trừng mắt nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái. Lan Khuynh ngươi không mang theo như vậy. Còn không có gả đâu. Liền giúp đỡ người ngoài cùng nhau khi dễ tứ ca. Người ngoài. Có sao? Ở đâu đâu? Phượng Lan Khuynh cố ý giả ngu nói. Lăng giật trần dối tay nắm lấy Phượng Lan khuyên tay, đối với nàng trưng bày hạnh phúc cười. Huynh đệ nhận mệnh đi. Ai kêu ta chỉ là ca ca đâu. Phượng Lan kỳ vỗ vỗ Phượng Lan trinh vai, cười an uổi nói. Phượng Lan trinh bất đắc dĩ nhún vai, tràn đầy hiểu được nói. Ta hôm nay rốt cuộc khắc sâu cảm nhận được cái gì kêu nữ sinh hướng ngoại, cổ nhân thành không khinh ta. Ta cũng tán đồng. Phượng Lan kỳ cười ha hả phụ hòa nói. Nhị ca. Thứ ca. Nào có các ngươi như vậy tiêu khiển nhà mình muội muội, Ta muốn kháng nghị. Phượng Lan Khuynh bảnh môi lên nói. Kháng nghị không có hiệu quả. Phượng Lan Kỳ cùng Phượng Lan Trinh nhìn nhau, nhịn không được nở nụ cười. Nếu Lang giật Trần tới, Phượng Lan Khuynh bọn họ tự nhiên cũng không vội mà đi trở về. Lang giật Trần ăn vào Phượng Lan Khuynh cho hắn tẩy tùy đàn, liền bắt đầu khoanh chân vận khí hướng về luyện khí kỳ lao tới. Phượng Lan Khuynh ba người thì tại một bên. Bắt đầu thu xếp nổi lên ăn đồ vật. Phượng Lan khinh lấy ra chính mình chứa đựng ở nhẫn chữ vật đồ ăn. Phượng Lan trinh ở trong rừng cây hái được một ít linh quả. Phượng Lan kỳ ở trên cỏ giá hảo nưng giá. Đem linh hồ bắt được cá. Rửa sạch sẽ sâu đặt ở trên giá nướng. Lăng giật trần vốn dĩ ly luyện khí kỳ cũng chỉ có một bước xa. Cho nên ở ăn vào tẩy tùy đàn sau. Thực mô đã đột phá tới rồi luyện khí kỳ. Bốn người ngồi ở trên cỏ hưởng thụ mỹ thực vì lẫn nhau thành công cho nhau chúc mừng cũng đồng thời vì sắp đi xa phượng lan khinh tiệc tiễn biệt thứ long nhảy đáy sông ra tới thời điểm đã là lúc chẳng vạng. giật chân ngươi là lái xe tới đi đem chìa khóa xe cho ta ta cùng lan trinh lái xe của ngươi trở về phượng lan kỳ vươn tay hướng Lăng giật trần muốn hắn chìa khóa xe nha đầu ngày mai liền phải đi vân bắc bọn họ hai người hiện tại nhất định có rất nhiều lời muốn nói hảo Lăng giật trần gật gật đầu Lấy ra một cái không thấm nước túi đưa cho Phượng Lan Kỳ. Cảm kích đối với Phượng Lan Kỳ hai người cười. Chúng ta đây liền đi trước. Phượng Lan Kỳ tiếp nhận không thấm nước túi, hướng về Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Giật Trần hai người phất phất tay, cùng Phượng Lan Trinh cùng nhau hướng về phía trước đi đến. Lăng Giật Trần cùng Phượng Lan Khuynh nhìn nhau cười, hắn rôi tay nắm lấy tay nàng, cùng nàng cùng nhau bước chậm ở đêm trắng dưới. Hạ phong nhẹ phẩy, gợi lên cây rừng cánh lá. Phát ra rất nhỏ sản sát thanh, ngẫu nhiên cùng với vài tiếng trùng nhi thấp minh. Khuynh nhi ngươi ngày mai khi nào rời đi. Lăng giật trần quay đầu nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, trong con ngươi tràn đầy nồng đậm không tha. Còn không có tách ra, hắn cũng đã bắt đầu không tha. Thật sự rất muốn cứ như vậy nắm tay nàng, vẫn luôn đi xuống đi, vĩnh viễn không xa rời nhau. Buổi tối 7 giờ xe lửa. Phượng Lan Khuynh cười nhạt nói. Nàng tuy rằng dùng phi kiếm đi vân bắt tốc độ càng mau Càng phương tiện. Nhưng là nàng chưa từng có ngồi qua thế giới này xe lửa, cho nên muốn muốn nếm thử một chút. "Ra đây ngày mai đi đưa ngươi." Lang giật chần dừng lại bước chân, nhìn về phía Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh ngẩng đầu đón nhận hắn ánh mắt, cười nhạt gật gật đầu, "Hảo." Nhìn đến Phượng Lan Khuynh kia mê người miệng cười, kia mê người môi đỏ, Lang giật Trần tâm ấy nãy vừa động, tới gần Phượng Lan Khuynh khàn khàn nói, "Khuynh nhi ta tưởng hôn ngươi." Khi nói chuyện, hắn đã cúi đầu. Gợi cảm môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên nàng kia mềm mại mê người môi đỏ. Tiến kinh ga tàu hỏa người đến người đi, phòng đợi mọi người đều bị bao lớn bao nhỏ, hoặc ngồi, hoặc đứng, chờ đợi xe lửa đã đến. Nhà ga loa không ngừng bá báo sắp sửa tiến trạng, cùng khởi động đoàn tàu. Khuynh Nhi trên đường cẩn thận, tới rồi nơi đó gọi điện thoại trở về. Tiêu Thanh Nguyễn không tha dặn dò. Tuy rằng biết lấy Khuynh Nhi bản lĩnh, có thể khi dễ đến nàng người không nhiều lắm. Nhưng là nhìn nữ nhi đi xa, trong lòng vẫn như cũ có không thà cùng lo lắng. Mụ mụ ta sẽ, ngươi yên tâm. Phượng Lan Khuynh ôm lấy Tiêu Thanh uyển nhẹ nhàng vỗ vô nàng vai. Lan Khuynh, ta có rảnh sẽ cùng ca ca cùng đi xem ngươi. Lăng nhược vũ nhìn đến Phượng Lan Khuynh cùng Tiêu Thanh uyển tách ra, vội vàng tiến lên một bước, ôm lấy Phượng Lan Khuynh. Đi thời điểm gọi điện thoại cho ta. Phượng Lan Khuynh cười xoa xoa Lăng nhược vũ đầu tóc. Lan Khuynh ta luyến tiếc ngươi. Lăng nhược vũ nghẹn miệng, trong mắt nghẹn hồi lâu nước mắt, rốt cuộc khống chế không được hạ xuống. Hai tháng thực mau, ngoan, không khóc. Phượng Lan Khuynh nhẹ giọng an ủi nói. Các lữ khách. Yến Kinh khai hướng Vân Bắc 3.349 thứ đoàn tàu đã cắt góc tiến trạm. Thỉnh cười 3.349 thứ đoàn tàu lữ khách mang hảo hành lý vật phẩm. Đến 7 hào phòng đợi cắt góc tiến trạm nhà ga quảng bá chuyển đến kiểm phiếu thông chi. Phượng Lan Khuynh buông ra lăng nhược vũ. Đối với mọi người hơi hơi cười, ta phải đi rồi. Tài kiến. Đối với mọi người phất phất tay, xoay người hướng về nhập trạm khẩu đi đến. Sát nữ. Một đạo mang theo một tia tức giận cùng oán khí thanh nghiêm từ Phượng Lan Khuynh phía trước chuyển đến. Không cần tưởng cũng biết tất nhiên là lâm ảnh tới. Phượng Lan Khuynh nhìn về phía chính đi hướng chính mình để bạt thân ảnh, không cấm có chút ngượng ngùng. Sao ngươi lại tới đây? Nàng không có nói cho hắn, chính mình phải đi. Không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ biết. Ngươi phải đi, vì cái gì đều không nói cho ta một tiếng. Chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng thật sự một chút địa vị đều không có sao? Lâm ảnh u lục sắc trong mắt hàm chứa tức giận, càng có rất nhiều mất mát cùng bị thương. Từ biết nàng chính là Phượng Lan Khuynh sau, hắn liền vẫn luôn chú ý nàng nhất cử nhất động. Được đến nàng sắp muốn đi xa tin tức sau, hắn lòng tràn đầy chờ mong cho rằng nàng sẽ nói cho chính mình. Chính là thẳng đến nàng phải rời khỏi, nàng đều không có nói cho hắn một tiếng. Cái này làm cho hắn thật sự lại sinh khí, lại mất mát, lại bị thương. Chẳng lẽ hắn thật sự trong lòng nàng một chút vị trí đều không có sao? Thực xin lỗi. Nhìn đến lâm ảnh trong mắt bị thương, Phượng Lan Khuynh không cấm có chút ấy nấy. Nàng cũng không phải không có nghĩ tới muốn thông chi hắn một tiếng, chỉ là cảm thấy bọn họ chi gian còn không có đạt tới cái kia trình độ. Ngươi trong lòng một chút đều không có ta có phải hay không. Lâm ảnh lũ lục sắc hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh đôi mắt, chờ đợi nàng trả lời. Ta đem ngươi trở thành bằng hữu. Phượng Lan Khuynh chậm rãi mở miệng nói. Đối với Lâm ảnh, nàng có chỉ có cảm kích. Nếu không phải hắn, có lẽ nàng đã không còn thế giới này. Ta muốn không phải cái này. Ta thích ngươi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ta đều sẽ không từ bỏ. Lâm ảnh nói xong. Một tay đem Phượng Lan Khuynh xả vào chính mình trong lòng lực, dây dưa thượng nàng ngôi. Hắn hôn thật sự dùng sức, như là ở hướng Phượng Lan Khuynh biểu đạt hắn bất mãn, càng có rất nhiều ở biểu đạt hắn đối nàng nùng lượt ái. Hắn lâm ảnh trước nay chính là cái dám yêu dám hận người, một khi hắn nhận định sự cùng người, hắn liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hồi lâu, hắn buông ra nàng ngôi, sắp nữ tiểu ra thích người. Còn có 99 cái, không chuẩn quy nợ. Hắn hung tận nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Hắn sở dĩ nhanh như vậy rời đi, là không nghĩ không nghĩ làm Phượng Lan Khuynh phát hiện hắn đã hồng thấu mặt. Rốt cuộc đây cũng là hắn từ trước tới nay lần đầu tiên hướng nữ nhân thổ lộ. Nhìn đến mọi người đầu tới kinh ngạc ánh mắt, Phượng Lan Khuynh chỉ có thể bất đắc dĩ cười, ta đi rồi. Lại lần nữa đối với mọi người phất phất tay, hướng về nhập chạm khẩu đi đến. Phượng Lan Khuynh rửa theo chính mình vẽ xe thượng biểu hiện dây số, tìm được rồi chính mình vị trí. Đây là một gian giường mềm, tổng cộng có hai chiếc giường, đều là trên dưới phô. Lấy Phượng ra địa vị, nếu muốn một gian xa hoa đơn nhân gian là tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá Phượng Lan Khuynh cảm thấy không có cái này tất yếu, hơn nữa nàng cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị người khi dễ. Trong đó ba cái chỗ nằm, đều đã có người. Hạ phô là một cái đầy mặt hồng quang lão nhân, ánh mắt đầu tiên nhìn lại. Liền cảm thấy lao nhân này trên người liền có một loại sát phạt chi khí, thật giống như một con láo hổ, tuy rằng đã già cả, nhưng là Huy Phong hãy còn ở. Thượng vô phân biệt là một người thanh niên cùng một người thiếu nữ. Thanh niên Tuấn Lãng bất phàm, lại ít khi nói cười, trên người hắn đồng dạng tản ra một cổ quân nhân hơi thở. Dư lại tên kia thiếu nữ, diện mạo thanh lệ, nhìn qua thập phần hoạt bát linh tú. Phượng Lan Khuynh đi hướng dư lại cái kia hạ phô. Nàng đem chính mình ba lô gỡ xuống tới, đặt ở trên giường. Nếu không phải vì giấu người thay mắt, nàng liền cái này ba lô đều không nghĩ mang. Tiểu cô nương là muốn đi Vân Bắc du lịch vẫn là thăm người thân a? Đối diện lão gia tử Lữ Văn Tài cười ha hả mở miệng nói, "Đi du lịch." Phượng Lan Khuynh cười nói. Đối phương nếu chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng tự nhiên không thể bỏ mặc. "Du lịch hảo a? Vân Bắc là cái hảo địa phương, non xanh nước biếc, Phong cảnh hợp lòng người. Lữ Văn Tài ha hả cười nói. Hắn lần này là đi Vân Bắc. Một là đưa tôn tử đi Vân Bắc quân khu. Nhị là đi thăm một vị lao chiến hữu. Nhân tiện cùng cháu gái cùng nhau nơi nơi du lịch một chút. Tỷ tỷ chúng ta cũng là đi nơi đó du lịch. Thật đúng là xào đầu. Thượng phu thiếu nữ Lữ Tú Tú ló đầu ra nói. Nàng là Lữ Văn Tài cháu gái. Ở nàng đối phô Lữ Phong Kiêu là nàng ca ca. Đúng vậy. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Tỷ tỷ ta nghe nói Vân Bắc Sơn một ít trại tử đặc biệt hảo chơi, ngươi có hay không đi qua? Lữ Tú Tú nháy mắt to hỏi. Nàng vốn chính là cái không chịu nổi tính tình, biết ra ra muốn cùng ca ca cùng đi Vân Bắc sau. Nàng ly lợm la liếm nửa ngày, mới làm cho bọn họ đáp ứng mang lên nàng. Ra đây cũng là lần đầu tiên đi. Phượng Lan Khuynh cười nói. Như vậy à? Ta lên mạng tra quá, giống Vân Bắc Côn Thị. Sơn Xuyên Tú Mỹ, dân tộc phong tình huyến lệ nhiều màu thành phố du lịch lữ tu tú, tú vẻ mặt hưng phấn thao thao bất tuyệt nói nàng biết đến cảnh điểm. Phượng Lan Khuynh chỉ cười không nói, một đường có cái này tiểu nha đầu, nhưng thật ra không cảm thấy tình mịch. Đoàn tàu nhanh chóng ở trong đêm đen chạy, đoàn tàu người trên dần dần đều tiến vào mộng đẹp. Bởi vì là ở xe lửa thượng, Phượng Lan Khuynh cũng không có lại giống như ngày thường như vậy, tu luyện sau ngủ tiếp. Nàng nhắm hai mắt, không bao lâu cũng mông lung đã ngủ. Nửa đêm, một trận sột sột soạt soạt thanh âm chuyển đến, tiếp theo một cổ nhàn nhà tú hương ở trong phòng phiêu tán mở ra. Không bao lâu, giường mềm môn đã bị người lặng lẽ kéo ra, ba đạo hắc ảnh lén lút tiến vào phòng. Phượng Lan khinh trước tiên liền phát hiện không đúng, nàng bất động thanh sắc. Muốn nhìn xem đối phương thả mê hương lúc sau, rốt cuộc muốn làm cái gì. Đối phương phân công thực minh sắc, một người phụ trách đứng ở cửa trông chừng, một người bắt đầu lục tung. Dư lại một người còn lại là ở đã tiến vào giấc ngủ sâu bọn họ trên người tìm kiếm đáng giá đồ vật Nguyên lai là một đám tiểu mao tặc. Phượng Lan khinh ở trong lòng khinh thường nói. Đang muốn có điều hành động. Thượng phu một đạo thoan thoát thân ảnh nhảy xuống. Lữ Phong Kiêu lưu loát một quyền đem trong đó một người đánh bại trên mặt đất. Dư lại hai người thấy đại thế không tốt, muốn chạy trốn, lại bị Lữ Phong Kiêu ôm đồng hồi, hung hăng cấp hai người một cái mặt đối mặt chạm vào nhau. Phang. Hai người bị đâm cho máu mũi bay tứ tung, mềm mại tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Tám mươi trương, đột phát ngoài ý muốn. Lớn như vậy động tĩnh, tự nhiên đánh thức lữ lao ra tử cùng lữ tú tú. Tuy rằng đối phương ở vào phòng phía trước, đã ở trong phòng tan mê hương, nhưng là lượng lại không nhiều lắm. Hào xảo a, Đã xảy ra chuyện gì? Lữ tú tú mơ mơ màng màng mở hai mắt, có chút bất mãn lẩm bầm nói. Lữ lao ra tử từ trên giường ngồi dậy, lộ ra tối tăm ánh sáng thấy rõ ràng trong nhà tình huống. Tức khác liền minh bạch phát sinh sự tình gì, Phong Tiêu đi thông chi đoàn tàu cảnh sát. Hắn ngồi xe lửa không phải một lần hai lần, loại sự tình này tự nhiên cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Phượng Lan Khuynh cũng mở hai mắt, ngồi dậy. Lữ Phong Tiêu dùng dây thừng nhanh chóng đem ba cái mao tặc cột vào cùng nhau sau, ra khỏi phòng đi thông chi đoàn tàu cảnh sát. Lữ tú tú nhìn đến trong phòng tình cảnh, hương phấn lên. Nàng động tác lưu loát từ thượng phô xuống dưới, mở ra đèn, vây quanh ba cái mau tặc trên dưới đánh giá, hư Này ba cái là tặc sao? Không thể tưởng được chúng ta thế nhưng gặp tặc, nguyên lai tặc là cái dạng này a. Lớn lên thật đúng là nhân mô cẩu dạng đâu? Chúng ta đây là vi phạm lần đầu, thỉnh các ngươi dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta đi. Trong đó một cái mau tặc nhìn đến trong phòng chỉ còn lại có lao nhân cùng nữ nhân, liền tưởng thừa dịp cơ hội này thuyết phục bọn họ thả chính mình. Đúng vậy. Đúng vậy. Chúng ta bảo đảm về sau thay đổi triệt để, tuyệt không làm loại sự tình này. Một cái khác mau tặc cũng phụ hòa nói. Chúng ta lần này cũng là vì lão nương sinh bệnh không có tiền, bất đắc dĩ mới làm này hồ đồ sự. Thỉnh các ngươi dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta đi. Lữ tu tu thấu tiến lên. Chỉ chỉ chính mình, hỏi, các ngươi cảm thấy ta lớn lên giống không giống ngu ngốc. Ba cái mau tặc có chút không rõ Lữ Tú Tú vì cái gì muốn hỏi như vậy. Nhưng là bọn họ hiện tại vận mệnh ở người khác trong tay tú đầu, đừng nói cái này tiểu cô nương một chút đều không ngốc, chính là thật gở bọn họ cũng sẽ không nói nàng ngốc. Ba người đồng thời lắc lắc đầu, cùng tiêu lên nói, không giống. Lữ Tú Tú cười hắc hắc, nếu các ngươi đều nói ta không giống ngu ngốc. Ta đây như thế nào sẽ tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ? Vi phạm lần đầu sẽ chuẩn bị mê hương sao? Ngươi thật đúng là đường cô nương ta khở a! Ba cái mau tặc biết chính mình là bị chơi, buồn bực chỉ nghĩ đâm tường. Mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, làm người vẫn là lưu điều đường lui hảo. Miễn cho tới rồi vân bác hối hận. Thấy mềm không được, trong đó một người giữ tận mặt mở miệng uy hiếp nói. Lữ tú tú rối tay cởi một con dép lê. Ở trong tay dơ dơ lên, tin hay không ta chịu ngươi. Dám uy hiếp nàng, cũng không giải si tiểu chiếu chiếu, chính mình kia gầy cánh tay gầy chân. Mao tặc vội vàng cơm miệng, miễn cho thật bị cái sỏ dày cấp chiều. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, năm tên đoàn tàu cảnh sát cùng Lữ Phong Tiêu cùng nhau đi đến. Hiểu biết một chút tình hôm sau, cảnh sát đem ba gã Mao tặc cấp mang theo đi ra ngoài. Trong nhà lại lần nữa khôi phủ kiên lặng. Bởi vì hiện tại mới nửa đêm nhị nhiều điểm, cho nên bốn người cũng chỉ có thể một lần nữa nằm xuống, tiếp tục ngủ. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận tiếng còi. Tại đây đêm khuya, kia tiếng còi đặc biệt vang dội, trong xe hành khách cơ hồ đều bị đồng thời bừng tỉnh. Nghe được bóp còi sau ầm ầm ầm xe lửa thành, mọi người mới biết được, nguyên lai like là có một chiếc xe lửa cùng chính mình xe lửa giao nhau mà qua. Một ít người hùng hùng hổ hổ lẩm bẩm vài câu. Lại lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục ngủ. Phượng Lan Khuynh bị liên tục đánh thức hai lần, tự nhiên cũng đã không có ngủ tiếp tính toán. Nàng mở mắt ra, đang muốn muốn xuống giường đi đảo một chén nước. Đối diện trên giường lữ lao ra tử, đột nhiên mãnh liệt thở dốc lên. Phượng Lan Khuynh phát hiện không thích hợp, đang muốn đứng dậy đi xem xét, thượng phô lư phòng tiều đã nhảy xuống. Hắn mở ra đèn, nhanh chóng tiến lên xem xét một chút lữ lao ra tử tình hôm sau, nôn nóng nói, tú tú mau lấy dược. Gia Gia bệnh tim phạm vào. Nói chuyện đồng thời, hắn đã cầm lấy trên bàn ấm nước, khen ngược một chén nước, chuẩn bị cấp lữ lao ra tử bí dược. Lữ tú tú nghe vậy, cũng nhanh chóng tử thượng phô xuống dưới. Đi đến một bên, tại hành lý chung tìm kiếm lữ lão ra tử dược. Chính là tìm nửa ngày đều không có tìm được, cấp nàng nước mắt đều rất xuống dưới, cả không hảo. Gia Gia dược không thấy. Làm sao bây giờ a? Ta đi kêu bác sĩ, người chiếu cố Gia Gia. Lữ Phong Tiêu nhanh chóng quyết định. Lúc này, Phượng Lan Khuynh đã đi tới Lữ Lao Gia tử mép giường. hiện tại tìm bác sĩ đã không còn kịp rồi, ta xem một chút đi. Lữ Lao Gia tử là bởi vì vừa mới xe lửa trải qua khi sinh ra động tính đã chịu kinh hoách, cho nên mới sẽ khiến cho bệnh tim phát tác. Tỉ tỷ, ngươi sẽ chữa bệnh A. Nghe được Phượng Lan Khuynh nói, Lữ Tú Tú vui mừng quá đỗi. Lữ Phong Tiêu tuy rằng hoài nghi, nhưng vẫn là tránh ra vị trí. Làm Phượng Lan Khuynh giúp hắn ra ra trị liệu. Tới phía trước hắn từng khuyên quá ra ra, làm hắn không cần đi theo chính mình đi Vân Bắc, chính là ra ra chính là không nghe. Rơi vào đường cùng, hắn cố ý bổi ra ra đi bệnh viện làm một lần kiểm tra. Bác sĩ cũng nói chỉ cần đúng hạn uống thuốc, liền sẽ không có bao lớn vấn đề. Không thể tưởng được vẫn là đã xảy ra chuyện. Phượng Lan Khuynh làm bộ làm tịch khám một chút mạch, đối với một bên lữ tú tú nói, giúp ta đem ba lô lấy tới. Lữ Tú Tú vội vàng đem Phượng Lan Khuynh đặt ở trên giường ba lô cầm lại đây, Tỷ tỷ ngươi bao. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, tiếp nhận ba lô, từ bên trong lấy ra một mảnh tinh linh thảo lá cây, đem nó để vào lữ lao ra tử trong miệng. Đồng thời phóng thích một tia linh lực, làm tinh linh thảo ở lữ lao ra tử trong miệng chậm dài hóa thành chất lòng. Đương nhiên, cái này quá trình lữ ra huynh muội là nhìn không tới. Tinh linh thảo là một bậc linh thảo. Tuy rằng đối người tu chân tác dụng không lớn, nhưng là đối người thường trái tim lại cực có chỗ lợi, cho nên loại này tinh linh thảo cũng bị xưng là cứu tâm thảo. Theo tinh linh thảo chất lỏng chảy vào lữ lao gia tử trong cổ họng, lữ lao gia tử tình huống rõ ràng có chuyển biến tốt đẹp. Hắn hô hấp cũng dần dần vững vàng xuống dưới, hơn nữa hắn đã mở mắt, sắc mặt cũng khôi phục ngày thường hương luận. Lữ tú tú cùng lữ phong tiêu nhìn đến lữ lao gia tử biến hóa. Trên mặt lộ ra khiếp sợ cùng mừng như điên. Liên tính ở ngày thường, ra ra phục dược sau, hiệu quả cũng sẽ không như vậy nhanh chóng. Cái này Phượng Lan khuyên ý dị thuật quả nhiên bất phàm. Ra ra ngươi cảm giác thế nào? Lữ tú tú mở miệng hỏi. Lữ lão ra tử cười ha ha gật gật đầu. Hiện tại cả người đều thực thoải mái, đặc biệt là ngực, cảm giác cấm áp. Qua đi cái loại này dầu dĩ cảm giác, cũng hoàn toàn biến mất. Ha ha ha hắn nói cảm kích nhìn về phía phượng lan huynh tiểu hưu đa tạ ngươi nếu không phải ngươi lão nhân ta này mệnh chỉ sợ là muốn công đạo tại đây tư năng có thể cứu chính mình tới xem nàng nhất định là cái có bản lĩnh người Người như vậy đáng giá kết giao cho nên hắn cũng một sửa bắt đầu tiểu cô nương xưng hô lấy tiểu hưu tương xứng phượng lan huynh cười vây vây tay lão gia tử ngài không cần khách khí ta cũng chỉ là vừa khéo có dự thôi Lão nhân ta cũng mặc kệ có phải hay không vừa khéo, dù sao ta chỉ biết là ngươi đã cứu ta mệnh. Lữ lao ra tử cặp kia cơ trí hai mắt, nhìn Phượng Lan Khuynh cố chấp nói. Đúng vậy. Tỷ tỷ cảm ơn ngươi. Lữ tú tú chân thành nói lời cảm tạ nói. Thứ hôm nay trở đi, ta Lữ Phong Kiêu thiếu ngươi một cái mệnh. Ngày sau nhưng có sở cầu, chỉ cần ta có thể làm đến, tuyệt đối không cự tuyệt. Lữ Phong Kiêu nghiêm túc nhìn Phượng Lan Khuynh mở miệng nói. Hắn cũng không nghĩ tới cái này tuổi trẻ nữ tử, thật sự có thể cứu ra ra mệnh. Ba người thái độ, làm Phượng Lan Khuynh có chút bất đắc dĩ, nàng lắc lắc đầu nói, các ngươi đã nói quá cảm tạ, báo đáp thật sự không cần. Nàng cứu lữ lão Gia Tử là bởi vì người của hắn không tồi, cũng không phải muốn bọn họ báo đáp chính mình. Hơn nữa cứu lữ lão Gia Tử chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, bởi vì tinh linh thảo ở nàng Phượng ngâm không gian chung chỉ là thấp nhất cấp tồn tại. Lữ Phong Kiêu đi đến một bên lấy ra một trường giấy, ở mặt trên viết trong chốc lát, đem kia tờ giấy đưa tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, mặt trên có ta điện thoại. Phượng Lan Khuynh nhìn tờ giấy liếc mắt một cái, duỗi tay tiếp nhận, hảo. Dù sao chỉ là cái liên hệ phương thức, nàng thu không thu cùng đánh không đánh là hai việc khác nhau. Lữ lao ra tử đối với Lữ Phong Kiêu dơ ngón tay cái lên. tri ân báo đáp mới là hắn hảo tôn tử. Tiểu hữu ngươi đã cứu ta lão già này mệnh, còn không biết ngươi như thế nào xưng hô đâu." Lữ lão gia tử cười ha hả nhìn Phượng Lan Quynh. "Lão gia tử? Ta kêu Lan Khuynh." Phượng Lan Khuynh mỉm cười nói. Từ Lữ lão gia tử cùng Lữ Phong Tiêu trên người sở phát ra khí thế, liền biết bọn họ tất nhiên là quân nhân xuất thân. Dựa vào Phượng gia ở quân giới hy vọng, nàng chỉ cần nói ra chính mình họ Phượng, bọn họ liền nhất định sẽ đem chính mình cùng Phượng gia liên hệ ở bên nhau. Bởi vì Phượng cái này họ, đừng nói ở Yên kinh, chính là cả nước đều là rất ít thế. Nàng cũng không muốn bọn họ báo đáp chính mình, cho nên cũng không cần phải làm cho bọn họ biết nàng là Phượng ra người. Lan Quynh Thực không tồi tên ha hả A Lữ Lao Gia tử cười gật gật đầu. Cho rằng Phượng Lan khuynh họ là màu lam lam. Cảm ơn. Phượng Lan Quynh mỉm cười nói. Lữ Lao Gia tử nhìn nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài sắc trời đã hơi hơi chuyển lượng. Lại nhìn hạ thời gian, hiện tại đã là buổi sáng 4 giờ rưỡi, còn có hơn 4 giờ mới có thể đến Vân Bắc. Hắn vẫn luôn có dậy sớm thói quen, hiện tại tỉnh, tự nhiên cũng liền sẽ không ngủ tiếp. Hắn cười nhìn về phía Phượng Lan Quynh, Lan khuynh tiểu hữu ngươi còn tiếp tục ngủ sao? Không ngủ. Phượng Lan khuynh cười lắc lắc đầu. Lấy nàng hiện tại trúc cơ trung kỳ tu vi, liền tính là nửa tháng không ngủ, chỉ cần thoáng vận chuyển linh lực, liền sẽ thần thanh khí sảng. Lữ lao ra tử nghị nghĩ hỏi, Lan Khuynh tiểu hữu có thể hay không chơi cờ? Còn có hơn 4 giờ xe trình, nếu là cái gì đều không làm thật đúng là có chút nhàm chán. Sẽ một ít. Phượng Lan Khuynh từ nhỏ chính là kỳ đạo cao thủ. Bởi vì chơi cờ cùng trị quốc giống nhau, chỉ có đem người đặt ở đối địa phương, thiện thêm lợi dụng, mới có thể khống chế toàn cục. Kia bồi lao nhân ta hạ mấy mâm, tốt không? Nghe được Phượng Lan Khuynh sẽ chơi cờ lữ lao gia tử nháy mắt nổi lên hứng thú đã lâu không chơi cờ thật là có chút tay ngứa hảo a phượng lan Khuynh thấy lữ lao gia tử hứng thú giặt giảo bộ dáng cũng không có chối từ nghe được phượng lan Khuynh đáp ứng lữ lao gia tử vội vàng vui vẻ đối với một bên lữ tú tú nói tú tú đem ra già, già cờ lấy tới hảo lữ tú tú nghe vậy vội vàng đi hành lý chung lấy ra lữ lao gia tử yêu nhất kia phó tử ngọc thạch sở chế tắc cờ Liên ở lấy ra kia phó cờ thời điểm, một con dược bình liên quan lăn ra tới. Đúng là vừa mới lữ tú tú tìm nửa ngày cũng chưa tìm được kia bình, lữ lao ra tử thuốc trợ tim. Lữ tú tú lúc này mới nhớ tới, ngày hôm qua nàng sung phong nhận việc giúp ra ra thu thập hành lý thời điểm, nàng kia chỉ kim mau khuyển tiểu mạch tử lại đây cùng nàng ngáo. Nàng liên đem dược cùng cờ đặt ở cùng nhau. Nàng túi đầu, đem cờ đặt ở lữ lao ra tử trước mặt, ấy này nói. Gia Gia thực xin lỗi. Nếu không phải gặp Lan Quynh, chính mình thật sự hại chết Gia Gia. Nhìn đến cháu gái ấy nấy, Lữ Lao Gia tử cười vô vô nàng, Tú Tú đừng ấy nấy, Gia Gia hiện tại không phải sinh Long hoạt hổ sao. Nếu không phải dược không có tìm được, chúng ta như thế nào sẽ nhận thức Lan Quynh tiểu hữu đâu? Lữ Tú Tú gật gật đầu bảo đảm nói, Gia Gia, về sau ta làm việc nhất định sẽ nghiêm túc. Tuy rằng Gia Gia nói không sai, Nhưng là lần này vẫn là nàng làm việc qua loa. Còn kém một chút đúc thành đại sai. Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Ha ha à, Lữ Lao Gia Tử vui mừng cười nói, tới. Lan Khuynh tiểu Hữu chúng ta chơi cờ. Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật gật đầu, ruôi tay đối với Lữ Lao Gia Tử làm cái trước hết mời thủ thế. Lữ Lao Gia Tử cũng không khách khí, chấp khởi hát cờ, không chút do dự đặt ở bàn cờ thượng. Từ Lữ Lao Gia Tử lạc cờ vị trí. Phượng Lan Khuynh liền có thể nhìn ra hắn là một cái làm việc không câu nệ tiểu tiết, rất có phong độ đại tướng người. Có thể tưởng tượng hắn ở chiến đấu khi cũng tất là một viên manh tướng. Phượng Lan Khuynh cầm lấy một viên bạch tử, cũng thả đi xuống. So sánh với cùng nữ lao gia tử đại khí, nàng cờ liền lược hiện tinh tế, bởi vì chỉ cần chơi cờ, nàng trong đầu cũng đã quy hoạch hảo toàn cục, liền như nàng thân là vương giả khi, làm bất luận cái gì một sự kiện trước. Nàng đều cần thiết muốn cân nhắc vì này. Nhiên, duy nhất một lần tùy hứng, cũng làm nàng rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Hai bên ngươi tới ta đi, nhìn như bình tĩnh, bàn cờ phía trên lại sóng ngầm kích động. Một hồi không hề khói thuốc súng, lại kịch liệt chiến đấu ở một tốc vùng nơi triển khai. Lữ tú tú đối chơi cờ cái biết cái không, ngắp một cái tiếp theo một cái đánh. Thật sự nhịn không được, liền ở một bên đánh lên ngủ gật. Lữ phong tiêu từ nhỏ ở lữ lao gia tử mưa rầm thấm đất hạ, cũng coi như thượng là một vị cờ chung hào thủ. Cho nên càng xem, hắn càng là tinh thần. Đồng thời trong lòng cũng càng cảm thấy, Phượng Lan Khuynh không phải một người bình thường. Ha ha ha! Này bàn cờ ta thua! Lan Khuynh tiểu hữu hảo khí phép ra! Lao nhân ta thua tâm phục khẩu phục. Lữ lao gia tử vui sướng cười nói. Đã lâu không có chơi cờ hạng như thế vui sướng đầm địa. Kỳ phung địch thủ cảm giác thật là hảo A. đa tạ. Phượng Lan Khuynh mỉm cười nói. Chúng ta tiếp tục. Lữ Lao Gia tử thoải mái nói. Hảo. Phượng Lan Khinh cười gật gật đầu. Lữ Tú Tú bị Lữ Lao Gia tử tiếng cười bừng tỉnh. Nàng mơ mơ màng màng nhìn bản cờ liếc mắt một cái. Lôi kéo một bên Lữ Phong Kiều. Ca. Vừa mới ai thắng. Nghe ra ra cười đến như vậy vui vẻ. Nhất định là hắn thắng đi. Lan Khuynh thắng. Lữ Phong Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói, hắn hiện tại đã đối cái này xinh đẹp kỳ cục nữ tử hoàn hoàn toàn toàn đổi mới. Theo thời gian quá khứ, xe lửa rốt cuộc tới rồi vân bắc ga tàu hỏa. Lan khuynh Tiểu hữu không bằng chúng ta cùng nhau đi thôi. Lữ Lão gia tử đưa ra mời nói, tuy rằng chỉ là ở chung một đêm thời gian, nhưng là hắn lại biết trước mắt cái này nữ hài tuyệt đối không phải đơn giản người. Đúng vậy, Lan khuynh tỷ tỷ cùng chúng ta cùng nhau du lịch đi. Lữ Tú Tú cũng không tha phụ hòa nói. Đối với Phượng Lan Khuynh nàng thập phần súng bái, sẽ y lý thuật, lại có thể tại hạ cờ thượng thắng ra ra. Không biết lại cùng nàng ở chung đi xuống, lại sẽ cho chính mình mang đến thế nào kinh hỷ. Nàng thật sự hảo chờ mong a. Lữ Phong Tiêu tuy rằng không có mở miệng, nhưng là cũng nhìn Phượng Lan Khuynh, chờ nàng trả lời. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, không được. Ta còn có chút sự, liền không quấy rầy các ngươi. Đang nói, di động của nàng liền vang lên. Nàng từ trong túi lấy ra di động, liền xem cũng chưa xem liền ấn xuống tiếp nghe chuyện, tam ca. Ta đã tới rồi. Không cần xem liền biết tất nhiên là tam ca Phượng Lan Khê đánh tới. Lan khuynh ta ở phía tây ra chạm khẩu chờ ngươi. Phượng Lan Khê tràn ngập nam nhân vị từ tính thanh âm từ di động kia đầu vang lên. Hảo. Phượng Lan Khuynh lên tiếng, đưa điện thoại di động thu hồi. Đối với Lữ lão Gia tử ba người gật gật đầu, cười nói, có người tới đón ta, ta liền đi trước. Lữ lão Gia tử tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng là cũng biết không có cách nào, cười nói, chúng ta còn muốn ở Vân Bắc nghỉ ngơi một đoạn thời gian, Lan Khuynh tiểu hữu nếu là có rảnh, có thể gọi điện thoại cho chúng ta. Hảo! Tài kiến! Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, đối với ba người phất phất tay, hướng về ra chạm khẩu đi đến. Lan Khuynh tỷ tỷ ta sẽ tưởng ngươi. Tài kiến. Lữ Tú Tú không tha đối với Phượng Lan Khuynh vậy vây tay. Phượng Lan Khuynh còn không có ra chạm khẩu, liền thấy được Phượng Lan Khê, nàng cười đối hắn phất phất tay, tam ca. Tuy rằng hắn không có mặc quân trang, nhưng là đỉnh bản chạm tư, cùng trên người đặc có quân nhân hơi thở, đều trương hiển ra hắn bất phàm Phượng Lan Khê bước nhanh đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, dôi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, sùng nịch cười nói. Ngươi cuối cùng tới, thật là muốn chết tam ca. Tuy rằng mới hơn 10 ngày không gặp, nhưng là hắn lại thật sự rất muốn nha đầu này. Ta cũng tưởng tam ca a. Phượng Lan Khuynh nhìn về phía Phượng Lan Khê ha hả cười nói. Có mệt hay không? Muốn hay không trước tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút? Phượng Lan Khê cười hỏi. Nha đầu này chưa từng ra quá xa nhà, ngồi xe lửa tất nhiên sẽ không thói quen đi. Không mệt. Phượng Lan Khuynh mỉm cười lắc lắc đầu. Cảm giác được chung quanh người đầu tới ánh mắt, Phượng Lan Khê cởi xoa nhẹ một chút Phượng Lan khuynh đầu tóc, kia tam ca trước mang ngươi đi ăn cơm, cơm nước xong ta mang ngươi tìm một châu nghỉ ngơi trong chốc lát. Hôm nay hắn đã phê một ngày giả, tính toán hảo hảo bồi nàng một ngày. Thượng Phượng Lan Khê quân dụng dịp, hai người một đường đi tới một nhà thập phần giàu có địa phương đặc sắc quán cơm. Phượng Lan Khê muốn một cái ghế lô, điểm một ít giống thái vị cá nướng, bảy màu trưng thủy trứng linh tinh địa phương thức ăn. Phượng Lan Khuynh ăn một ngụm bảy màu trưng thủy trứng, nhìn về phía Phượng Lan Khê mở miệng nói, Tam ca chúng ta ăn cơm xong sau, sau, trước tìm cái thanh tĩnh địa phương, ta giúp ngươi đột phá luyện khí kỳ. Phượng Lan Khê cười vây vây tay, không đổi, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt lại nói. Lan Khuynh rốt cuộc vừa mới đến, nếu là bởi vì hắn mới đến, hắn sẽ đau lòng. Tam ca ta là người tu chân, cùng người thường không giống nhau. Phượng Lan Khuynh cười nhắc nhở nói, Ta biết ngươi là người tu chân, nhưng người tu chân cũng là người A. Ngoan. Chờ ngươi nghỉ ngơi tốt, lại giúp tam cà không mượn. Phượng Lan Khê đối với tu chân cũng không hiểu biết, cho nên ở hắn khái niệm chung, người tu chân so với người bình thường nhiều nhất cũng liền lợi hại cái một gấp 2. Cảm nhận được Phượng Lan Khê đối chính mình quan tâm, Phượng Lan Khinh trong lòng ấm áp, Cho nên nàng càng muốn giúp hắn sớm ngày bước lên tu chân con đường. Nàng chỉ chỉ Phượng Lan Khê trước mặt kia chỉ chén trà, tam ca ngươi xem kia chỉ chén trà. Phượng Lan Khê quay đầu nhìn về phía chính mình trước mặt chén trà. Chỉ thấy kia chỉ chén trà, đột nhiên bay đến giữa không chung. Tiếp theo liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu một chút một chút hóa thành mảnh vụn. Thẳng đến toàn bộ chén trà biến mất, nước trà lại vẫn như cũ lưu tại giữa không trung không có rơi xuống. Nhìn trước mặt so ma thuật còn muốn thần kỳ hình ảnh. Phượng Lan Khê miệng nhịn không được trương đại. Này xác định không phải ma thuật sao. 81, xuất đầu. Nhìn đến Tam Ca Phượng Lan Khê vẻ mặt dại ra bộ dáng, Phượng Lan Khuynh nhịn không được cười trộm. Nàng này đương nhiên là cố ý, chính là muốn nhìn xem Tam Ca nhìn thấy một màn này sẽ có phản ứng gì. Phượng Lan Khê thật vất vả lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn đến Phượng Lan Khuynh chính túi đầu, hai vai hơi hơi rung động bộ dáng, liền biết nàng ở cười trộm. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cười xoa xoa nàng tóc, người cái này hư nha đầu, đây là cô ý muốn nhìn tăm ca chê cười có phải hay không? Phượng Lan Khuynh ngẩn đầu nhìn về phía Phượng Lan Khê, trên mặt vẫn như cũ có rõ ràng ý cười, kỳ thật ta liền tưởng thí nghiệm một chút, tăm ca miệng của ngươi rốt cuộc có thể trương bao lớn. Ha ha ha! Càng ngày càng nghịch lợm, ha ha ha Phượng Lan Khê cũng đi theo nở nụ cười. Nghĩ đến về sau con nàng ở bên người hắn sinh hoạt khẳng định sẽ không lại như vậy buồn thẻ. Phượng Lan Khuynh dừng lại cười, lấy ra một trương tin tức phủ đưa cho Phượng Lan Khê, tam ca ngươi đem cái này đùa chú dán ở trên chán, kêu một tiếng lâm liền sẽ biết cái gì là tu chân. Nhìn đến Phượng Lan Khê vẻ mặt nghi hoặc, Phượng Lan Khuynh cười vươn ba ngón tay nói, tam ca, ta bảo đảm lần này không phải đâu ngươi. Hào đi, xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng liền tin tưởng ngươi một lần. Phượng Lan Khê cười ha hả tiếp nhận đùa chú. Liên tính Lan Khinh thật sự đậu chính mình, hắn cũng sẽ không để ý chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Đem tin tức phủ dán ở trên chán, theo một tiếng lâm sau, Phượng Lan Khê trong đầu tức khắc Dũng mãnh vào vô số tin tức, mỗi loại tin tức đều đủ để cho hắn chấn động. Nguyên lai like đây là tu chân. Hắn mở hai mắt, không dám tin tưởng nhìn Phượng Lan Khinh, đây là quá không thể tưởng tượng. Nguyên tưởng rằng trong truyền thuyết tiên giới, Bất tử chi thân gì đó, đều chỉ là biệu đặt ra tới, không nghĩ tới thế nhưng thật sự tồn tại. Tin đồn vô căn cứ, chưa chắc vô nhân. tam ca chờ ngươi về sau vào tu chân giới, ngươi liền sẽ biết, rất nhiều sự xa so ngươi tưởng tượng càng thêm không thể tưởng tượng. Tu chân vốn chính là cùng thiên tranh, nghịch thiên hành sự. Phượng Lan khuyên cười cảm khái nói. Phượng Lan khẽ gật gật đầu, người sống cả đời, rất ít có thường thường thuận thuận. Rất nhiều thời điểm đều là thân bất do kỷ cùng mệnh tranh, cùng người tranh. Tranh. Cần thiết muôn tranh. Nếu đồng dạng muốn tranh, cùng thiên tranh, chẳng phải càng có cảm giác thành tựu Tựa như bọn họ này đó sinh ra ở đại gia tộc, ở người khác trong mắt giống như là thái tử ra giống nhau nhân vật. Muốn để cho người khác chân chính coi trọng chính mình, mà phi chính mình thân phận bối cảnh. Đồng dạng cũng muốn tranh. Tranh so người khác cường. Chanh so người khác làm càng tốt. Phượng Lan Khuynh tán đồng gật gật đầu, cầm lấy ấm trà cấp Phượng Lan Khê một lần nữa đổ một ly trà đưa cho hắn, dơ lên chính mình chén trà nói, tăng ca làm chúng ta cùng nhau tranh Cùng ly, cùng ly. Phượng Lan Khê cười dơ lên chén trà cùng Phượng Lan Khuynh chén trà thật mạnh chạm vào ở bên nhau. Có nàng, mới làm hắn có cái này tranh cơ hội. Ăn cơm xong sau, ở Phượng Lan Khê kiến nghị hạ. Hai người đánh xe đi tới một tòa tên là Thủy Phong Sơn Núi Non. Bởi vì ngọn núi này vị trí hẻo lánh, cho nên tới nơi này người rất ít. Ở Vân Bắc nhiều nhất không gì hơn chính là Sơn, cho nên đại gia tự nhiên sẽ không vì bỏ một tòa núi hoang đại thật xa tới đây. Phượng Lan Khê ở Thủy Phong dưới chân núi, dừng lại xe, quay đầu nhìn về phía một bên Phượng Lan khinh hỏi, Lan khinh chúng ta muốn lên núi sao? Vốn dĩ tử Vân Bắc nội thành lái xe đến nơi đây ít nhất muốn năm cái nhiều giờ. Bất quá ra nội thành sau, ở Lan Khuynh linh lực dưới sự trợ giúp, lại chỉ dùng hơn một giờ cũng đã tới rồi. Nay cũng làm hắn lại một lần kiến thức tới rồi tu chân thần kỳ chỗ. Ân, Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, xuống xe sau, thế ra chính mình phi kiếm. Nếu hiện tại không phải ban ngày, nàng vừa mới tới nơi này khi liền sẽ trực tiếp ngự kiếm. Hiện đại phương tiện giao thông tuy hảo, nhưng là cùng phi kiếm so sánh với. Căn bản chính là cách biệt một trời. Nhìn đến huyền phù ở giữa không chung phi kiếm, Phượng Lan Khê hai mắt lại lần nữa sáng ngời, đây là phi kiếm sao? Tuy rằng trong đầu đã có cái này khái niệm, nhưng là chân chính nhìn thấy cảm giác lại là bất đồng. tam ca đi lên đi. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, dẫn đầu nhảy lên phi kiếm. Hảo! Phượng Lan Khê cũng học Phượng Lan Khuynh bộ dáng thượng phi kiếm. Tuy rằng hắn còn không có linh lực, Nhưng là trải qua nhiều năm như vậy ở bộ đội rèn luyện, thân thủ tự nhiên cũng không kém. Phượng Lan Khuynh đem Phượng Lan Khê kia chiếc quân dụng dịp thu vào Phượng ngâm không gian. Ý niệm vừa động. Chỉ là nháy mắt công phu, hai người cũng đã đi tới Thủy Phong đỉnh núi. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Phượng Lan Khê có chút hưng phần nói. Nghĩ đến về sau chính mình cũng sẽ có như vậy một ngày, trong lòng liền có ước chế không được kích động cùng khát vọng. Thủy Phong đỉnh núi phong cảnh tuyệt mỹ. Trung quanh mây mù lờ lở, mọc đầy các loại hy hữu thực vật. Bởi vì rất ít có người sẽ đến, cho nên nơi này vẫn như cũ vẫn duy trì nhất nguyên thủy bộ dáng. Phượng Lan khuynh thu hồi phi kiếm, tìm một chỗ đất trống, dọn xong một cái tụ linh trận sau, lấy ra tẩy tủy đan đưa cho Phượng Lan Khê. Tam ca đây là tẩy tủy đan, ngươi ăn vào sau, dựa theo ta vừa mới cùng ngươi nói, bắt đầu ngưng thần tinh khí. Hảo! Phượng Lan Khê gật gật đầu. Tiếp nhận tẩy tủy đàn đàn vào sau, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống dưới. Phượng Lan Khuynh vui mừng cười, đi đến một bên lấy ra tím tiêu đỉnh bắt đầu luyện đan Hiện tại cũng chỉ kém đại ca không có tu luyện, mấy ngày nay vẫn luôn liên hệ không đến hắn, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Đương Phượng Lan Khuynh luyện chế xong đệ nhị lò đan dược thời điểm, Phượng Lan Khê cũng vừa lúc hoàn thành lần này lột xác. Phượng Lan Khê ha ha cười, trường thân dựng lên, ngửa mặt lên trời một trận thép giải. Tuy rằng hắn hiện tại mới luyện khí sơ kỳ, nhưng là hắn đã khắc sâu cảm nhận được cái gì kêu cường đại. Đó là quá khứ chính mình xa xa vô pháp so. Hắn quay đầu lại, duỗi tay ôm lấy đứng ở hắn phía sau Phượng Lan Quynh, Lan Quynh cảm ơn. Tuy rằng hắn biết, lấy bọn họ chi gian quan hệ sớm đã không cần phải nói tạ cái này tự, nhưng là chỉ có cái này tự, mới có thể biểu đạt hắn hiện tại trong lòng cảm giác. Tam ca không cần khách khí. Phượng Lan khuynh cười lắc lắc đầu nàng có thể minh bạch hắn lúc này tâm tình hồi lâu phượng lan khê kích động tâm tình mới dần dần bình phục xuống dưới nhìn đã ám xuống dưới sắc trời xin lỗi xoa xoa phượng lan khuynh tóc đen đi tam ca mang người đi ăn ngon hảo phượng lan khuynh cười gật gật đầu thế ra phi kiếm chờ phượng lan khê đi lên sau dưới chân phi kiếm một ngự sắt kia gian liền hóa thành một đạo quang hoa biến mất ở bầu trời đêm bên trong chỉ có 5 phút không đến thời gian Hai người liền về tới Vân Bắc nội thành. Ngày mùa hè Vân Bắc đầu đường rất là náo nhiệt, tuy rằng Vân Bắc là nhân văn thành thị, nhưng là tới rồi ban đêm, vẫn như cũ có các loại quầy hàng bày ra. Đại ca ca, người bạn gái thật xinh đẹp, cho nàng mua chi hoa đi. Một cái mềm mại thanh âm ở hai người bên cạnh vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái bảy tám tuổi tà hữu, chắc sừng dê biện, lớn lên rất là đáng yêu tiểu nữ hài, chính dương trong tay hoa hồng. Phượng Lan Khê nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, cười ha hả hỏi: "Ngươi muốn mấy chi?" Tuy rằng là cái hiểu lầm, bất quá ca ca đưa muội muội hoa cũng là thực bình thường. "Chín chi." Phượng Lan Khuynh cười nói. Phượng Lan Khê cười gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía cái kia bán hoa tiểu nữ Hải, "Tiểu muội muội, ngươi cấp ca ca lấy 9 chi hoa đi." Tiểu nữ Hải vui vẻ gật gật đầu, vội vàng từ trong tay nắm hoa trùng, điểm ra 9 chi hoa hồng đưa cho Phượng Lan Khê. Đại ca ca mỗi chi hoa 10 nguyên, tổng cộng 90 nguyên. Phượng Lan Khê tiếp nhận hoa, lấy ra 100 nguyên đưa cho tiểu nữ Hải, cười nói, dư lại tiền không cần thối lại. Tiểu nữ Hải lập tức vui vẻ ra mặt, cảm ơn đại ca ca. Cảm ơn xinh đẹp tỷ tỷ. Phượng Lan Khê đem trong tay hoa, đưa tới Phượng Lan Khuynh trước mặt, cười nói, đây chính là ngươi tam ca ta lần đầu tiên đưa nữ Hải tử hoa. Ta đây có phải hay không nên nói thật sự quá vinh hành đâu. Ha ha Phượng Lan Khuynh thẻ lưỡi, nghịch ngợm mà cười khai. Người nhà đầu này. Phượng Lan Khê sủng nghịch quát một chút Phượng Lan Khuynh tiếu mũi, lôi kéo tay nàng tiếp tục về phía trước đi đến. Hai người duyên phố dạo, Phượng Lan Khê cười chỉ chỉ phía trước cách đó không xa một nhà quán nướng vị, chính là nhà này, nhà này quán nướng đồ vật thập phần ăn ngon. Ta tới ăn qua vài lần, thật sự không tồi. Hắn sở dĩ lựa chọn tới nơi này không chỉ là bởi vì nhà này quán nướng vị đồ vật tan ngon, đồng thời cũng là vì nhà này quán nướng vị lao bản, là hắn bộ đội một sĩ binh phụ thân. Cho nên hắn mỗi lần tới đều sẽ đi chiếu cố một chút hắn sinh ý. Tam ca đều nói tốt an, ta đây nhất định phải đi nếm thử. Phượng Lan khinh đầy cõi lòng chờ mong nói. Hai người đi vào quán nướng, phát hiện quán nướng thượng mười mấy chương cái bản đều đã ngồi đầy. Phượng Lan khê khắp nơi nhìn nhìn. Phát hiện cách đó không xa có một bản khách nhân vừa vặn ăn được phải đi, vội vàng lôi kéo Phượng Lan Khuynh tay hướng về nơi đó đi đến, nơi đó có vị trí chúng ta qua đi. Hai người ngồi xuống sau, Phượng Lan Khê gọi tới tiểu nhị, làm hắn giúp chính mình thu thập một chút cái bản. Ngươi nhìn xem yếu điểm chút cái gì đồ ăn. Phượng Lan Khê đem thực đơn đưa cho Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh nhìn nhìn thực đơn, điểm một ít thịt bò xuyến, cánh gà một loại, bởi vì thiên nhiệt lại điểm mấy mâm rau trộn cùng một tá bia. Nhà này quán nướng tuy rằng không phải chính quy cửa hàng, nhưng là thượng đồ ăn tốc độ lại rất mau. Không trong chốc lát, bọn họ muốn đồ ăn cùng bia liền cầm đi lên. Hai người chính ăn, cách đó không xa vị trí thượng đột nhiên chuyển đến một tiếng trụ cái bản thanh âm, tiếp theo chính là đôm đốp đôm đốp đánh tạp thanh. Quán nướng lao bản nghe được động tĩnh, vội vàng bung trong tay chính xuyến thịt xuyến, đi ra. Nhìn đến chính náo sự mấy người, lão bản trên mặt tràn đầy chua sót, hắn cười theo hảo ngôn khuyên, mọi người đều xin bớt giận, như vậy nhiệt trời sinh khí không tốt, này đốn tính ta, ta tới mời khách. Những người này tồi náo, đã không phải một ngày hai ngày. Hắn quầy hàng tuy rằng sinh ý không tồi, nhưng là cũng nhịn không được lâu lâu bị người như vậy náo. kia náo sự trong đó một thanh niên, trực tiếp rôi tay hô chủ tiệm một cái tát máng, người hắn sao ai muốn ngươi thỉnh. Lão tử phó không dậy nổi trướng sao. Cha nổi. cha nổi. Là ta nói sai lời nói, thật sự thực xin lỗi. Lao bản vội vàng nhận lỗi nói. Phượng Lan Khê thấy như vậy một màn, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Hắn đứng lên đối với Phượng Lan Quynh nói, ta đi xem. Ta cùng ngươi cùng đi. Phượng Lan Quynh nói, cũng đi theo đứng lên. Hiện tại quay hàng thượng phần lớn số khách nhân, đều đã bởi vì trận này tranh cãi chạy rất xa chân chính lưu lại cũng chỉ là một ít xem náo nhiệt ngụy thúc yêu cầu ta hỗ trợ sao phượng lan khê đi vào ngụy giang bên cạnh hỏi ngụy giang quay đầu nhìn đến là phượng lan khê xương đỏ trên mặt ngạnh xả ra vẻ tươi cười lan khê không cần không có việc gì ta có thể xử lý ngươi đi về trước ăn đi hắn tự nhiên nhận thức phượng lan khê cũng biết phượng lan khê là chính mình nhi tử thượng cấp nguyên nhân chính là vì cái này nguyên nhân Hắn càng thêm không thể phiền toái Phượng Lan Khê. Bất quá ngụy rằng không nghĩ phiền toái Phượng Lan Khê, không đại biểu kia giúp nháo sự sẽ không chọc Phượng Lan Khê. Ngươi hắn sao chính là ai a? Lao tử sự luôn được đến ngươi còn sao. Một cái cao gầy, nhiễm hoàng bao lưu manh hùng hùng hổ hổ nói. Phượng Lan Khê ánh mắt phát lạnh, trực tiếp một chân liền đạp đi lên. Hoàng bao lưu manh trực tiếp bị đá bay đi ra ngoài, liền hư cũng chưa hử liền té xỉu ở trên mặt đất liên hắn kia gầy cánh tay gầy chân, đừng nói là hiện tại Phượng Lan Khê, chính là trước kia Phượng Lan Khê, hắn cũng nhịn không được đối phương một chân. Hoàng mao lưu manh ba gã đồng bạn thấy thế, sôi nổi trên bàn đánh nát chai bia, hướng về Phượng Lan Khê phát động công kích. Như vậy lưu manh sao có thể nhập Phượng Lan Khê mắt. Trực tiếp một quyền hai chân liền đem đối phương làm ngã xuống trên mặt đất. Tiểu tử thân thủ quá tuấn. Nhìn này tiểu tử thân thể, vừa thấy chính là tham gia quân ngũ. Lại xoáy lại có thể đánh, ta rất thích. Trung quanh xem náo nhiệt người nhìn đến Phượng Lan Khê lưu loát thân thủ, sôi nổi nghị luận lên. Phượng Lan Khê quét này, đó nói nói mát người liếc mắt một cái, nhìn về phía Ngụy Giang, Ngụy thúc đã không có việc gì, ngươi gọi điện thoại báo nguy đi. Ngụy Giang nhìn trên mặt đất hôn mê bất tỉnh mấy cái lưu manh, trên mặt tràn đầy sợ hãi, hắn lôi kéo Phượng Lan Khê đi vào một bên, này bốn cái lưu manh đều là hắc hổ bang. Nếu là bị Hắc Hổ bang biết ngươi đánh bọn họ người, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Sấn bọn họ không có tới, ngươi vẫn là đi nhanh đi. Phượng Lan Khê cười lắc lắc đầu, Ngụy Thúc không có việc gì, ta không sợ bọn họ. Xem bọn họ bộ dáng tới nơi này gây chuyện, cũng không phải lần đầu tiên đi. Ngụy Thúc, ngươi có thể cùng ta nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào sao? Tư Ngụy Giang biết đối phương thân phận, cùng bị đánh sau còn nén giận tới xem. Đối phương hiển nhiên không phải lần đầu tiên nháo sự. Ngụy Giang lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, Lan Khê a, việc này ngươi vẫn là đường động, ta có thể giải quyết. Ngươi muốn ăn cái gì, Ngụy thúc đi cho ngươi nướng. Ngụy thúc ngươi không cần cùng ta khách khí, ta cùng Thiếu Hoành là hảo anh em, chuyện của hắn chính là chuyện của ta, ngươi liền cùng ta nói đi. Nếu chuyện này hắn gặp, tự nhiên không có mặc kệ đạo lý. Ngụy Giang lại lần nữa thở dài một hơi. Mới chậm rãi mở miệng nói, chúng ta này đó quầy hàng, mỗi tháng đều sẽ giao cho hát hổ bằng một bút số lượng không nhỏ bảo hộ phí, tháng này bọn họ nói ta quầy hàng sinh ý hảo, cho nên muốn phiên bội. Ta theo chân bọn họ lý luận vài câu sau, bọn họ liền bắt đầu lâu lâu tới náo sự. Vừa thấy khách nhân nhiều liền náo sự, đem khách nhân dọa chạy, bọn họ liền bình chụp ngông chạy lấy người. Chờ khách nhân này, bọn họ lại hồi lại đây tiếp tục náo sự chân chuỗi một tuần liền tới rồi không dưới mười mấy tranh. bọn họ nói trừ phi ta đem mỗi ngày tiền lợi một nửa giao cho bọn họ, bằng không bọn họ liền mỗi ngày tới náo. nói tới đây hắn lại thật mạnh thở dài một hơi. thật sự thật quá đáng. Phượng Lan Khê cả giận nói. Ngụy Giang chua sốt lắc lắc đầu. Lan Khê ngươi khó được tới một chuyến, đừng làm cho những việc này ảnh hưởng tâm tình của ngươi. Ngụy thúc ngươi biết hắc hổ bang ở nơi nào sao? Phượng Lan Khê cảm thấy nếu chính mình đã nhúng tay, như vậy nhất định phải nhúng tay rốt cuộc. Bằng không Ngụy Giang tất nhiên sẽ bởi vì chính mình nhúng tay chuyện này, mà lâm vào càng sâu khốn cảnh. Ngụy Giang lắc lắc đầu, lo lắng nói, Lan Khê ngươi cũng không nên sẵn bậy, Hắc hổ bang nhưng đều là bỏ mạng đồ đệ, nhưng không thể trêu vào nhà. Phượng Lan Khê là chính mình nhi tử thượng cấp, hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình sự, đem một cái hảo hảo hài tử cấp liên lụy nhìn đến một bên phượng Lan Khuynh, Ngụy Giang cho rằng nàng là phượng Lan Khê bạn gái cô nương ngươi là Lan Khê bạn gái đi lớn lên cũng thật xinh đẹp Lan Khê thật đúng là hảo phúc khí Phượng Lan Khuynh mỉm cười cùng Ngụy Giang chào hỏi nói Ngụy thúc ngươi hảo ta là Lan Khê muội muội chuyện này ngươi cứ yên tâm giao cho ta ca ca đi hắn sẽ xử lý tốt ngươi không cần lo lắng chính là Ngụy Giang còn muốn nói cái gì Phượng Lan Khê đã hướng về trong đó một người hôn mê lưu manh đi đến, chỉ thấy hắn nhấc chân đá trên mặt đất lưu manh một chân. Cái kia hôn mê lưu manh mơ mơ màng màng mở hai mắt, như là đột nhiên nhớ tới vừa mới phát sinh sự, uy hiếp chỉ vào Phượng Lan Khê nói: Ngươi cho ta chờ, chúng ta hắc hổ bang sẽ không bỏ qua ngươi. Không cần đợi, hiện tại ngươi liền mang ta đi các ngươi hắc hổ bang. Còn nằm làm gì, cho ta đứng lên. Phượng Lan Khê nói. Nhấc chân lại đạp tên kia Lưu Manh một chân. Ai u? Lưu Manh giận mà không dám nói gì che lại mông đứng lên. Hán oán hận trừng mắt nhìn Phượng Lan Khê liếc mắt một cái. Trong lòng nghĩ đến, hảo là chính người muốn đi tìm chết, chết không được người khác. Phượng Lan Khê lại đối ngụy giang công đạo vài câu, liền đi theo tên kia Lưu Manh, cùng Phượng Lan Khuynh cùng nhau rời đi quán nướng. Hát hổ bang tổng bộ là ở một nhà khu trò chơi trùng. Ở tới trên đường tiền kia Lưu Manh đã lén lút cho bọn hắn lao đại phương Nam Sơn đã phát tin thức. Đối với Lưu Manh cái này hành động, Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Khê tự nhiên biết, chỉ là bọn hắn khinh thường mở miệng. Bởi vì đối phương có biết hay không bọn họ muốn đi, đối với bọn họ tới nói cũng không có khác nhau. Đi theo Lưu Manh xuyên qua ổn ào trên chút khu cho chơi, đi tới mặt sau một chàng ba tầng tiểu lâu chung. Mới vừa đi tiến tiểu lâu sớm đã mai phục tại trung quanh ba mươi mấy danh lưu manh tiện tay cầm đạo côn từ chỗ tối đi ra hung thần ác sát nhìn phượng lan Khuynh hai người phượng lan Khuynh cùng phượng lan khê tựa hồ không có nhìn đến bọn họ giống nhau vẫn như cũ chấn định tự nhiên bạch bạch bạch một trận vỗ tay từ phía trước truyền đến tiếp theo một đạo hồn hậu tiếng cười vang lên thật là thật can đảm trách không được bằng hai người liền dám đến thoát chúng ta hát hồ bang phượng lan Khinh cùng phượng lan khê nghe tiếng nhìn lại Chỉ thấy đối phương là một người thân cao một M9 tả hưu, dáng người cường tráng, cả người tràn ngập dã thú khiếp người hơi thở nam nhân. Hắn gần đứng ở nơi đó, hắn phát ra túc sát chi khí liền áp đảo mọi người. Bất quá loại này khí thế, ở Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Khê trong mắt căn bản không tính là cái gì, càng sẽ không xem ở trong mắt. Bọn họ một cái đã từng là nắm giữ sinh sát quyền to vương giả. Một cái khác là trải qua quá vô số lần. Tình phong huyết vũ thiết huyết thiếu tướng, muốn dùng loại này khí thế ngăn chặn bọn họ, kia quả thực chính là người si nói ngọng. Phương Nam Sơn thấy Phượng Lan Khuynh hai người căn bản không có đem hắn đặt ở trong mắt, không cấm có chút buồn bực, lạnh lùng nói, "Đắc tội chúng ta hắc hổ bằng người giống nhau đều không có kết cục tốt." Nhẹ giả đứt tay đứt chân, trọng nói, "Ta tưởng ta không nói các ngươi cũng minh bạch. Hiện tại nếu là các ngươi quỷ gối nơi này thành tâm cho ta dập đầu ba cái văn rồi, Ta có lẽ có thể buông tha các ngươi, Bằng không hắn trong lời nói uy hiếp chi ý, thập phần rõ ràng. 82. Hắc hổ ba diệt. Vô nghĩa thật đúng là nhiều. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Khê đồng thời mở miệng nói. Phương Nam Sơn nghe được hai người nói, trên người kia cổ vương bá chi khí, tức khắc tán sạch sẽ, dư lại chỉ có áp lực không được tức giận, tất cả đều cho ta thượng. Hôm nay ta muốn cho bọn họ đứng tiến vào, nằm đi ra ngoài. Dám ngại hắn nói nhiều. Dám không cho hắn mặt mũi. Hắn khiến cho bọn họ nếm thử đắc tội hắn hậu quả. Chúng lưu manh nghe được Phương Nam Sơn mệnh lệnh, vội vàng dơ lên trong tay côn bổng cùng khám đao, nhằm phía Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Khê. Dám đến bọn họ hắc hổ bang náo sự, quả thực chăn sống. Lan Khuynh ngươi trước tìm một chỗ ngắm phong cảnh, nơi này giao cho Tam Ca là được. Phượng Lan Khê cười vô cùng nhẹ nhàng. Căn bản không có đem này đó xông lên lưu manh đặt ở trong mắt. Hảo! Phượng Lan khinh cười đáp, nàng cũng lời đến cùng này giúp lưu manh đậu thủ. Nàng ánh mắt nhanh chóng ở trong đại sảnh nhìn quét một lần, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở phương Nam Sơn nơi vị trí, nàng cảm thấy nơi đó sẽ tương đối thích hợp ngắm phong cảnh. Nàng thân hình vừa động, tựa như một đạo do xuấy, xét qua sở hữu hướng về nàng công kích lại đây chúng đám lưu manh. Nghe được Phượng Lan khê cuồng đến không biên nói, Phương Nam Sơn khí nắm tay niết khanh khách rung động, tức giận quát, mà. Cho ta hung hăng giáo hấn tiểu tử này, đánh gậy hắn tay chân ném vào giang đi huy cá. Vừa dứt lời, Phương Nam Sơn đột nhiên cảm thấy bên cạnh một trận gió thổi qua, khơi dậy hắn hai chân bay lên không, cổ áo đã bị người nhắc lên. Còn không có phản ứng lại đây là chuyện như thế nào, người đã bị ném đi ra ngoài. Phương Nam Sơn một cái trời cao tự do vật rơi, trực tiếp ghé vào trên mặt đất vẫn không núp ních. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh dễ dàng như vậy liền đem chính mình lao đại cấp ném văng ra, muốn công kích Phượng Lan Khuynh những cái đó đám lưu manh, bước chân không khỏi lui về phía sau vài bước, ngược lại đi công kích Phượng Lan Khê. Phượng Lan Khuynh nên ngang đi đến góc quầy rượu trước, lấy ra một lọ rượu vang đỏ, lấy hai cái cái ly sau, đi vào phương Nam Sơn ngày thưởng sở ngồi ghế trên ngồi xuống. Một bên thích dí nhấm nháp rượu vang đỏ, một bên thưởng thức tam ca Phượng Lan Khê biểu diễn nơi này ngắm phong cảnh thị giác quả nhiên không tồi. Phượng Lan Khê ra tay thập phần dứt khoát lưu loát, hắn giống như một con thoan thoát lưỡi báo, huy động một cây từ đối phương lưu manh trong tay đoạt lại đầy côn sát, như một đạo hào ảnh. ở hắc hổ bang đám kia lưu manh bên trong nơi nơi thoáng đậu, trong đám người không ngừng truyền đến giang giác, giang giác, doan vang, phàm là bị Phượng Lan Khê dùng gậy gộc đánh chúng lưu manh, trên người xương cốt đều bị đứt gãy, một đám kêu thảm thiết ngã trên mặt đất. Thống khổ quay cuồng. Chỉ là 2 phút không đến thời gian, 30 mấy cái lưu manh có thể đứng cũng chỉ dư lại 7-8 cái. Bọn họ kinh sợ nhìn Phượng Lan Khê, ai cũng không dám trở lên trước một bước. Trước mắt người nam nhân này sức chiến đấu thật sự quá biến thái, ai thượng ai xui xẻo. Phương Nam Sơn thật vất vả hoãn quá khí tới, lão đảo lắc lư tử trên mặt đất bò lên. đương hắn thấy rõ ràng trước mặt tình huống khi, cả người đều ngốc đứng ở đường trường. Lúc này hắn mới hiểu được, Đối phương là cỡ nào đáng sợ nhân vật. Lấy lại tinh thần, nhìn đến đối phương cũng không có chú ý chính mình. Vội vàng lặng lẽ lấy ra chính mình di động, nhanh chóng đã phát một cái tin tức đi ra ngoài. Trước dừng tay. Hiểu lầm. Hiểu lầm ha hả phương Nam Sơn trên mặt lôi kéo một mặt lược hiện khó coi tươi cười, khập khiễng đi vào phượng Lan Khê trước mặt, bằng hữu vừa mới là ta có mắt không thấy Thái Sơn, thỉnh ngươi dơ cao đánh khẽ. Ngươi có cái gì yêu cầu? Cứ việc đề, chỉ cần Phương mỗ làm đến, nhất định dốc hết sức lực. Hiện tại ở cứu viện còn chưa tới tới phía trước, hắn cần thiết muốn chức kéo dài thời gian. Phượng Lan Khê lạnh lùng cười, như thế nào? Muốn kéo dài thời gian, đám người tới chi viện sao? Bị Phượng Lan Khê một chút truyền thuyết mục đích của chính mình, Phương Nam Sơn trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, hắn căng ra đầu cười gượng nói, đừng hiểu lầm. Ta như thế nào sẽ làm như vậy đâu? Ta là thiệt tình thành ý muốn cùng các ngươi giao cái bằng hữu. Ha ha ha. Phượng Lan Khê khinh thường nhìn mắt Phương Nam Sơn, xoay người hướng về Phượng Lan Khuynh đi qua. Tiếp nhận Phượng Lan Khuynh đưa qua rượu, uống một ngụm nói, này rượu cũng không tệ lắm. Đúng vậy. Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật gật đầu. Phương Nam Sơn trong lòng lại hận lại đau lòng. Này bình rượu vang đỏ chính là hắn chân quý. Là hắn thật vất vả mới ở chợ đen mua được. Sản tự với nước Pháp kéo phỉ tiểu trang chân quý phẩm, một lọ rượu liền hoa hắn gần 30 vạn mỹ kim. Ngày thường hắn đều không bỏ được uống, hai người kia đảo thật đúng là không khách khí. Bất quá cứ việc hắn trong lòng đã đem Phượng Lan Khuynh hai người hận đến tận xương, nhưng là ở cứu binh không có đuổi tới phía trước, hắn tuyệt đối sẽ không lại hành động thiếu suy nghĩ. Đại khái hơn 10 phút sau, bên ngoài chuyển đến tiếng bước chân. Phượng Lan Khuynh hai mắt hơi hơi nhíu lại. Trên mặt biểu tình lại một chút không có biến hóa, nàng truyền âm cấp Phượng Lan Khê nói, tam ca bên ngoài tới hai gã người tu chân. Phượng Lan Khê bất động thanh sắc gật gật đầu. Không nghĩ tới hắn mới vừa bắt đầu tu chân, liền gặp người tu chân. Lúc này, từ ngoài cửa vào hai cái cường tráng nam nhân, bọn họ thân xuyên màu đen ngực cùng quần jean, trên người tản mát ra hơi thở cực kỳ âm hẳn. Làm người liếc mắt một cái nhìn đến bọn họ liền sẽ từ đấy lòng sinh ra ra một loại sợ hãi. Nhìn đến hai người, Phương Nam Sơn vội vàng cung kính đón đi lên, hắn chỉ vào đang ngồi ở nơi đó Phẩm Diệu Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Khê, hai vị đại nhân, chính là bọn họ ở chúng ta nơi này náo sự. Hắc Hổ Bang nhìn như cùng bang phái khác không có gì hai dạng, nhưng là nhưng không ai biết, bọn họ Hắc Hổ Bang kỳ thật bất quá là giúp này đó kẻ thần bí làm việc công cụ mà thôi. Nhâm Ngọ cùng Nhâm Sáu sớm đã phát hiện Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Khê tồn tại. Nhìn đến hai người trên người cũng không có bất luận cái gì người tu chân hơi thở. Khinh thường cười lạnh: Loại này tiểu nhân vật cũng đáng đến chúng ta ra tay sao? Nhâm Ngọ lạnh lùng nhìn Phương Nam Sơn, lạnh leo trong đôi mắt có rõ ràng không vui. Bị Nhâm Ngọ như vậy vừa thấy, Phương Nam Sơn thân thể không tự chủ được run rẩy lên, hắn ôm nếp lo sợ nói: Đại nhân bọn họ thật sự rất lợi hại. Ngươi xem chúng ta huynh đệ. Đều bị bọn họ đánh thành cái dạng gì. Nếu là thủ hạ của hắn đánh thắng được bọn họ, hắn cần gì phải hướng bọn họ cầu viện. Hắn lại không phải chán sống rồi. Phế vật. Nhâm ngọ hư lạnh một tiếng, vung tay lên, một đạo màu đen tia chấp hướng về Phượng Lan Khuynh hai người tập kích qua đi. Ở hắn xem ra đối phương chỉ là người thường, liền tính lại lợi hại, cũng tránh không khỏi hắn điện mang trả một kích. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Khê sớm đã ở Nhâm ngọ phát động công kích đồng thời. Vọt đến một bên. Phượng Lan khuynh tốc độ tự nhiên không cần phải nói, Phượng Lan khê tuy rằng vừa mới mới bắt đầu tu luyện, nhưng là ngày xưa những cái đó rèn luyện lại cũng tuyệt đối không phải luyện không. Phạm, màu đen điện mang đánh chung ghế rửa, ghế rửa tức khắc bị đánh cho một đống mảnh nhỏ. Phương Nam Sơn cùng với hắc hổ bang các vị thủ hạ, thấy như vậy một màn, đều nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Bọn họ vẫn luôn biết, chính mình sau lưng thế lực rất cường đại. Chính là lại không có nghĩ đến thế nhưng cường đại loại tình trạng này. Nhâm ngọ cùng nhâm sáu nhìn đến Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Khê bọn họ thế nhưng tránh thoát công kích, lạnh lạnh hai mắt đồng thời sáng ngời, khỏe miệng dơ lên một mặt tàn nhẫn tươi cười. Bắt đầu có điểm y tứ. Phượng Lan Khuynh lấy ra một đống đùa chú, cùng một lọ ly vẫn đan phóng tới Phượng Lan Khê trong tay. truyền ông nói, tam ca, này hai cái đều là trúc cơ trung kỳ người tu chân. Ngươi hiện tại còn vô pháp cùng bọn họ đối kháng. Bất quá ngươi có thể áp dụng một ít phi thường thủ đoạn. Nàng cười đối Phượng Lan Khê chớp chớp mắt. Cương giả đều là từ các loại trong chiến đấu rèn luyện ra tới, cho nên nàng cũng không phản đối tam ca thích hợp chiến đấu một chút. Phượng Lan Khê sáng tỏ gật gật đầu. Nhâm Ngọ bước chân vừa động, dẫn đầu nhằm phía Phượng Lan Huynh nhâm sáu cũng hướng về Phượng Lan Khê công qua đi. Chỉ là trong chớp mắt công phu. Nhâm Ngọ liền xuất hiện ở Phượng Lan Khuynh trước mặt. Hắn dơ lên nắm tay, thật mạnh hướng về Phượng Lan Khuynh công kích lại đây. Phượng Lan Khuynh không lùi không tránh, cũng đồng thời hướng về Nhâm Ngọ đánh ra một quyền. Hai người nắm tay thật mạnh va chạm ở cùng nhau. Frank, hai cổ cường đại lực lượng va chạm, sinh ra thật lớn linh lực dao động, hướng tới bốn phương tám hướng khuyết tán mở ra. Phạm là ở linh lực trong phạm vi hắc hổ bang bang chúng. Đều bị ở nháy mắt bị cổ lực lượng này đè ép thành huyết vũ. Phương Nam Sơn cùng một chúng may mắn thoát khỏi gặp nạn hắc hổ bang bang chúng, bị một màn này dọa lá gan muốn nứt ra, thân thể run đến tựa như trong gió lá cây giống nhau. Bọn họ tuy rằng sớm đã nhìn quen đánh đánh giết giết, chính là như vậy kinh khủng trường hợp, lại là lần đầu tiên thấy. Nhâm ngọ thân thể cũng bị này cổ lực lượng cường đại, cấp đánh bay đi ra ngoài. Hắn thật mạnh va chạm ở trên vách tường trực tiếp đem tường va chạm ra một cái đậu lớn. Hào nửa ngày, nhâm ngọ bị tàn gạch hạ thân thể mới giật giật, hắn gian nan ngầm đầu, trong miệng không ngừng mạo huyết, ngón tay không cam lòng chỉ vào Phượng Lan Khuynh, ngươi, ngươi không phải trúc cơ trung kỳ. Tình điểm sức lực chờ chết đi. Phượng Lan Khuynh cười lạnh nói, tuy rằng nàng cùng hắn là cùng cấp bậc người tu chân, nhưng là bởi vì thượng một lần nàng hấp thu Phượng Hoàng Máu sau, nàng thức hải đã mở rộng rất nhiều lần. Cho nên hiện tại nàng tu vi tuy rằng là trúc cơ trung kỳ, nhưng là sớm đã siêu việt trúc cơ kỳ phạm vi. Nếu không phải vì cấp tam ca một lần rèn luyện cơ hội, này hai cái người tu chân, nàng đã sớm diệt. Phượng Lan Khuynh thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía bên ngoài Phượng Lan Khê cùng nhâm sáu chiến đấu. Phượng Lan Khê ở nhâm sáu hướng về hắn công kích lại đây thời điểm, liền sử dụng Phượng Lan Khuynh cho hắn ẩn thân phủ Loại này bừa chú không những có thể ẩn thân hơn nữa liền hơi thở đều có thể che giấu vô tung vô ảnh. Nhìn đến vượng Lan Khê đột nhiên biến mất không thấy, nhâm sáu sắc mặt nháy mắt trở nên càng thêm âm trầm, lạnh giọng quát, ngươi đi ra cho ta. Phượng Lan Khê tự nhiên không có khả năng ra tới, hắn là luyện khí kỷ, đối phương là trúc cơ kỳ Cùng hắn quang minh chính đại đối chiến, cùng tìm chết có cái gì khác nhau. Nhâm sáu thấy Phượng Lan Khê không ra, phẫn nộ đối với bốn phía phát động nổi lên công kích. Chỉ cần người ở hắn trung quanh, hắn liền có tin tưởng công kích đến đối phương. Phượng Lan Khê tự nhiên sẽ không ngốc chờ nhâm sáu công kích chính mình, sớm tại khởi động ẩn thân phù sau, hắn liền thối lui đến an toàn địa phương. Nếu đối phương ngại chân nguyên nhiều, vậy làm hắn đi lãng phí hảo, hắn còn mừng rỡ xem diễn. Phượng Lan Khê trong tay nắm chặt mười mấy chương hỏa linh phụ, nhàn nhã chờ ở một bên, chỉ đợi nhâm sáu chân nguyên háo không sai biệt lắm sau, lại bắt đầu đánh lén. a Người đi ra cho ta. Ra tới. Nhâm Sáu hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ gầm rú, trong tay công kích cũng đỉnh chỉ xuống dưới. Đây là hắn chiến đấu tới nay, nhất nghẹn khuất một lần. Phượng Lan Khê tùy thời không thể thất, thân thể nhón lên, lặng lẽ hướng về Nhâm Sáu tới gần. Ở ly Nhâm Sáu còn có một mét thời điểm, hắn cực lực thi triển tốc độ, vây quanh Nhâm Sáu bên cạnh dạo qua một vòng. Ra tay như điện, liền 10 giây đều không có dùng đến. Liền đem trong tay bửa chú đều dán ở nhâm sáu trên người. Phượng Lan Khê nhanh trong thối lui đến an toàn khoảng cách, hiện ra thân hình đối với nhâm sáu lộ ra một cái vô cùng sán lạn tươi cười, Lâm. Theo Lâm tự hô lên, liền thấy mười mấy đoàn ngọn lửa đồng thời ở nhâm sáu trên người thiêu đốt lên. Trong phút chốc, hừng hực lửa lớn phóng lên cao, cực nóng độ ấm làm trung quanh hết thảy nháy mắt hòa tàn, ngay cả trên mặt đất cũng thiêu ra một cái hô to. Ta rửa! Phượng Lan Khê miệng há hốc! khiếp sợ nhìn trước mặt một màn này. Nếu là sớm biết rằng hỏa linh Phù lợi hại như vậy, hắn liền ít đi dùng một ít. Thật là quá lãng phí. Hắn nào biết đâu rằng, này đó hỏa linh phủ đều là phượng lan khinh dùng phượng ngâm bút sở họa uy lực của nó tự nhiên không thể cùng những cái đó hắn sở hiểu biết những cái đó bình thường hỏa linh phủ so sánh với. Đây cũng là vì cái gì nhâm sáu không có trước tiên sẽ trừ hỏa linh phủ nguyên nhân, bởi vì hắn căn bản không đặt ở trong mắt. Phượng Lan khinh đi đến Phượng Lan Khê bên cạnh, cười đối hắn dơ ngón tay cái lên, Tam ca làm không tồi. Nay còn không phải ngươi những cái đó đùa chú công lao. Phượng Lan Khê ha hả cười nói. Nếu không phải những cái đó bừa chú, lấy hắn hiện tại thực lực, đã sớm đầu mình hai nơi. Bất quá lấy được thắng lợi cảm giác, vẫn là không tồi. Tuy rằng thủ đoạn không sáng giỏi một chút, nhưng là cái gọi là binh bất thiếu trá. Thắng lợi mới là cuối cùng mục đích. Nhìn về phía đã biến thành cho tàn ba tầng tiểu lâu, hắc hổ bang cùng kia hai gã người tu chân, hai người nhìn nho cười. Phượng Lan khinh tế ra lưu vân kiếm, chờ Phượng Lan khê đi lên sau, phi kiếm một ngự, biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Tuyết lang bộ đội ở Vân Bắc là một cái đặc thù tồn tại, nó không chịu địa phương bất luận cái gì bộ môn quản thúc. Ở Tuyết lang bộ đội chung, mỗi một vị binh lính đều là trải qua tầng tầng khảo nghiệm, cùng với khắc nghiệt huấn luyện, mới bị tuyển nhập Tuyết lang bộ đội. Cho nên nói có thể đi vào tuyết lang bộ đội binh lính, đều là đến từ cả nước các nơi ưu tú nhất binh lính. Phượng Lan Khuynh tuy rằng là thông qua Phượng gia quan hệ tiến vào, nhưng là vẫn cứ phải trải qua tầng tầng thí nghiệm mới có thể bị an bài. Ngay từ đầu ở Phượng Lan Khuynh quyết định muốn đi vào tuyết lang bộ đội thời điểm, Phượng Lan Khê cũng từng có lo lắng. Rốt cuộc thân thể của nàng, từ nhỏ liền không tốt. Như tuyết lang bộ đội như vậy cường độ rèn luyện, sợ nàng sẽ chịu không nổi. Bất quá hiện tại loại này lo lắng hoàn toàn không cần phải. Phượng Lan Khê mang theo Phượng Lan Khinh đi tới thí nghiệm tràng, trong sân bốn ga huấn luyện viên, Tô trạch Diệp Vũ Phi, Trương Trí Siêu cùng Khương Nhạc, nhìn đến bọn họ lại đây, đồng thời đối với Phượng Lan Khê được rồi một cái quân lễ, thủ trường hảo. Phượng Lan Khê cười gật gật đầu, hướng bốn người giới thiệu nói, nàng là Phượng Lan Khinh, xuống dưới một tháng dưới, nàng đem ở chỗ này rèn luyện. Lại cấp Phượng Lan Khinh giới thiệu nói, Bọn họ bốn cái đều là Tuyết lang huấn luyện viên, Tô Trạch, Diệp Vũ Phi, Trương Trí Siêu cùng thương Nhạc. Phượng Lan Khuynh đối với bốn người nhật nhạt cười, thỉnh các vị chiếu cố nhiều hơn. Bốn người nhìn đến Phượng Lan Khuynh trong nháy mắt, trong mắt trừ bỏ kinh diễm chính là Hoài Nghi. Hoài Nghi cái này xinh đẹp đến kỳ cục nữ hài, có phải hay không thật sự có thể thông qua thí nghiệm? Tuy rằng sơ cấp thí nghiệm thời gian thực dư giả, nhưng là liền nảng kia tế cánh tay tế chân, thật đúng là có chút khó khăn. Nhìn đến bốn người hoài nghi ánh mắt, Phượng Lan Khê nhịn không được gâm thầm cười trộm, hắn ho nhẹ một tiếng nói, "Nếu là chuẩn bị tốt liền bắt đầu đi." Hắn đã gấp không chờ nổi muốn xem bọn họ kinh ngạc biểu tình. "Đúng vậy thủ trưởng. Lần này cần thí nghiệm tổng cộng có 5 cái hạng mục: xuống ống hóa giải, xạ kích, phụ trọng, leo lên cùng với đối chiến." Diệp Vũ Phi lớn tiếng báo cáo nói. "Hảo." Phượng Lan Khê gật gật đầu. Sáu người đi vào sân huấn luyện. Đầu tiên muốn thí nghiệm chính là súng ống hóa giải cùng trang bị. Đây là cực kỳ mấu chốt một bộ phận. Nay một bộ phận từ Tô Trạch tiến hành biểu thị, hắn cầm lấy một khẩu súng. Đối với Phượng Lan Quynh nói, hiện tại ta muốn bắt đầu là súng ống hóa giải cùng trang bị, ngươi muốn xem cẩn thận. Nói xong, hắn bắt đầu đi bước một hóa giải khởi trong tay thương, cũng giải thích sở hủy đi tới linh kiện tên cập tác dụng. Không sai biệt lắm một phút sau, hắn lại đem trên bàn linh kiện nhất nhất cầm lấy. Hoàn thành xuống ống trang bị, này một quá trình hắn đồng dạng giải thích cực kỳ nghiêm túc rõ ràng. Làm xong này hết thảy, Tô trạch nhìn về phía Phượng Lan Khuynh hỏi, đều thấy rõ ràng sao. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh gật đầu, tiếp tục nói, vậy bắt đầu đi, ngươi có 10 phút thời gian hoàn thành này hết thảy. Phượng Lan Khuynh tiếp nhận Tô trạch trong tay thương, tuy rằng đây là nàng lần đầu tiên lấy thương, nhưng là xuống ống hóa giải cùng trang bị đối nàng cũng không có khó khăn. Không nói nàng có được thần thức có thể đem thương rất nhỏ bộ vị đều xem giành mạch. Chính là nàng xem qua thư tịch trung, cũng có rất nhiều về vũ khí phương diện tri thức. Một tay linh hoạt động tác, chỉ là 20 giây không đến thời gian, cũng đã hoàn thành chỉnh khẩu súng hóa giải. Đương nhiên này trong đó rất lớn nguyên nhân, là bởi vì nàng lần đầu tiên chơi thương. Nếu lại đến một lần nói, nàng nhiều nhất chỉ dùng hiện tại một nửa thời gian. Tô Trạch bốn người trợn mắt há hốc mồm nhìn Phượng Lan Khuynh động tác. Trong lòng đồng thời có một cái ý tưởng, nàng nhất định không phải lần đầu tiên chơi thương. Bởi vì chính là bọn họ mỗi ngày cùng thương tiếp xúc, muốn đem chỉnh khẩu súng hóa giải xong, cũng yêu cầu nửa phút không đến thời gian. Chờ đến bốn người lấy lại tinh thần, Phượng Lan Khuynh đã đem thương cấp trang bị hoàn thành. Thủ trưởng ngươi xác định nàng trước kia không có chơi qua thương sao? Tô Trạch tràn đầy hoài nghi nhìn Phượng Lan Khê. Hắn từng nói cho bọn họ, hắn muội muội đọc chính là y y khoa, hy vọng bọn họ ở thí nghiệm khi, không cần dùng khắc nghiệt ánh mắt đi đối đãi, Cho nên bọn họ sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Phượng Lan Khê cười đến vô cùng thoải mái, giao phẫu thuật nàng nhưng thật ra thường xuyên chơi, ha ha ha. Tô Trạch bốn người ngay vậy, nghiêm trọng khinh bị nổi lên Phượng Lan Khê. Người là đầu chúng ta đi. Thương cùng giao phẫu thuật là một cái cấp bậc sao. Thuật lợi thông qua cửa thứ nhất thí nghiệm mọi người tới tới rồi sân bán. Lần này từ trương chí siêu tiến hành biểu thị, hắn ở tuyết lang bộ đội trùng có tay súng thiện xạ danh hiệu. Hắn cầm lấy trên bàn một phen 81, một thước súng tự động, nhắm chuẩn nơi xa bia ngắm không chút do dự bắt đầu xạ kích. Viên đạn sắc không ngừng sụp đổ trên mặt đất, phát ra giày đặc mà vang dội tiếng vang. Thẳng đến cuối cùng một viên đạn sắc rơi trên mặt đất, trương chí siêu mới cười thu hồi thường, đem súng trường nạp lại hảo viên đạn. Đưa cho Phượng Lan Khuynh nói, tới phiên ngươi. Bên trong tổng cộng có 30 phát đạn, ngươi chỉ cần bắn chúng 10 phát, liền tính quá quan. Hảo. Phượng Lan Khuynh tiếp nhận thường, nhìn về phía nơi xa biệng ngắm Lấy nàng thị lực, hồng tâm tự nhiên xem đến rõ ràng. Nàng giơ lên cánh tay, hơi hơi điều tiết góc độ, bắt đầu liên tục khấu động nổi lên cò súng. Theo viên đạn sắc không ngừng sụp đổ trên mặt đất, dây đặc viên đạn bắn về phía phía trước biệng ngắm Thẳng đến thương trung viên đạn tất cả đều xạ kích hoàn thành, Phượng Lan Khuynh chậm rãi khẩu súng đặt ở trên bàn, mỉm cười nhìn về phía Trương Trí Siêu, thỉnh nghiệm thu. 83. gia nhập tuyết lang. Trương Chí Siêu cười gật gật đầu, đi lên trước ấn xuống di động bia ngắm cái nút. Đối với Phượng Lan Khuynh lần này xạ kích thành tích, hắn cũng không xem trọng. Rốt cuộc lấy một cái chuyên nghiệp xạ kích mánh khỏe quang tới xem, Phượng Lan Khuynh vừa mới nắm tay súng thế cũng không chuẩn xác. Hơn nữa nổ súng cũng quá mức nóng nảy. bia ngắm thực mau liền từ 50 mét ngoại, di động tới rồi bọn họ trước mặt. Đang xem rõ ràng bia ngắm thượng tình hôm sau, chương trí siêu bốn người đều bị khiếp sợ chừng lớn hai mắt. Này! Sao có thể? Này thật sự quá ra ngoài bọn họ dự kiến. Chỉ thấy ở bia ngắm thượng, vừa mới phượng lan khuynh sở bắn ra viên đạn, thế nhưng không một lệnh khỏi quỹ đạo, toàn bộ mệnh trung hồng tâm. Lặng im thật lâu sau. Trương trí siêu dẫn đầu vô tay, mặt khác ba người cũng đồng thời đi theo vô tay. Bọn họ nhìn Phượng Lan khinh trong ánh mắt, đã hoàn toàn đã không có bắt đầu hoài nghi, có chỉ có đôi xuống dưới tam hạng thí nghiệm chờ mong. Nàng quá ghê gớm. Nữ hải tử có thể bắn súng đánh đến tốt như vậy, thật sự là quá ít. Diệp Vũ Phi mở miệng tán dương nói. Xem ra ta cái này tay súng thiện xạ danh hiệu muốn đổi chủ. Trương Chí siêu ha hả cười nói. Tuy rằng ngoài ý muốn Phượng Lan Khuynh thương pháp, nhưng là cũng cho hắn biết mọi việc đều không có tuyệt đối. Liên tính là chính mình quen thuộc lĩnh vực, cũng sẽ có trông nhầm thời điểm. Các ngươi cũng không xem là ai muội muội. Ha ha ha Phượng Lan Khê cười đến vô cùng khoe khoang. Bốn người vô ngữ nhìn Phượng Lan Khê. Thật sự không rõ, này cùng là ai muội muội có quan hệ gì. Xuống dưới hai hạng thí nghiệm, phụ trọng cùng leo lên tự nhiên cũng không làm khó được Phượng Lan Khuynh. Chỉ là nàng này hai lần biểu hiện đều tương đối điệu thấp, tuy rằng thành công hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là cũng không có đạt tới làm người kinh diễm trình độ. nay cũng làm trương trí siêu bốn người trong lòng thoáng cân bằng một ít. Rốt cuộc phượng Lan Khuynh chỉ là một cái cái gì huấn luyện đều không có tiếp thu qua tân nhân. Nếu là mỗi hạng nhất thành tích đều vượt qua tiêu chuẩn nói, làm cho bọn họ này đó hàng năm ở bộ đội trung rèn luyện người muốn như thế nào hốn. Cuối cùng hạng nhất thí nghiệm là đối chiến. Lần này cùng Phượng Lan Khuynh đối chiến chính là Khương Nhạc. Khương Nhạc bắt đầu là tính toán phái một người binh lính cùng Phượng Lan Khuynh đối chiến. Nhưng là xem qua Phượng Lan Khuynh trước mấy hạng thí nghiệm sau, hắn liền thay đổi chủ ý hắn muốn tự mình thử một lần nàng thân thủ. Hai người đi vào đối đài chiến đấu thượng, rất nhiều binh lính nghe nói Khương Nhạc muốn đích thân lên sân khấu, đều tụ tập lại đây. Khương Nhạc nhìn về phía Phượng Lan Khuynh mở miệng nói, lần này là đối chiến thí nghiệm. Bất quá bởi vì ngươi là tân nhân, cho nên ngươi chỉ cần ở 10 chiêu trong vòng, không bị ta đánh bại, liền tính ngươi thí nghiệm thông qua. Hiểu chưa? Ta hiểu được. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Hảo! Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu, xem chiêu. Khương nhạc tuyên bố xong, liền dẫn đầu hướng về Phượng Lan Khuynh phát động công kích. Hán động tác thập phần thoăn thoát, trên người mỗi một khối phồng lên cơ bắp trùng đều ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng. Nhìn đến Khương Nhạc hướng về chính mình công kích lại đây nắm tay, Phượng Lan khuynh vội vàng như người, hiểm hiểm tránh thoát Khương Nhạc chiêu thứ nhất. Nàng vẻ mặt kinh hồn chưa định, vừa muốn tùng một hơi, Khương Nhạc lần thứ hai công kích lại theo sát tới. Phượng Lan khuynh vội vàng một cái hạ ngồi xổm, chật vật vạn phần tránh thoát Khương Nhạc đệ nhị chiêu. Ngay sau đó đệ tam chiêu, đệ tứ chiêu theo nhau mà đến, Phượng Lan khuynh thất tha thất thể hiểm chi lại hiểm đều trốn rồi qua đi. Mỗi một lần Khương Nhạc nắm tay Đều thiếu chút nữa liền đánh chúng nàng Cái này Khương Nhạc cũng không biết muốn phóng phóng thủy Chính là một cái đại lao ra cùng một cái tiểu nữ hài sò cái gì kính Còn có bốn chiêu Không biết nàng có thể hay không quá được Tô trạch ba người có chút lo lắng nhìn chăm chú vào trên đài Phượng Lan Khuynh Phượng Lan Khê nghe được ba người nói nhịn không được túi đầu Bả vai cũng bắt đầu không ngừng run rẩy lên Chỉ có hắn biết Nếu không phải Lan Khuynh vì chiếu cô Khương Nhạc mặt ngui Khương nhạc sớm tại chiêu thứ nhất cũng đã bại hạ trận. Thứ 9 chiêu khi, Phượng Lan khuynh rốt cuộc tránh cũng không thể tránh. Trên bụng ăn khương nhạc một quyền, nàng vẻ mặt thống khổ ôm bụng lui về phía sau vài bước. Nay một quyền nàng tự nhiên là cố ý ai, khương nhạc nắm tay tuy rằng tràn ngập lực lượng, nhưng là đối với nàng tới nói, lại giống như cảo ngứa dường như, căn bản không cảm giác được một chút đau. Sớm tại tiến vào luyện khí sau, thân thể của nàng liền không phải này đó người thường có thể thương. Khương Nhạc nhìn thấy Phượng Lan Khuynh chúng một quyền, đang ở do dự mà có phải hay không muốn tiếp tục công kích khi. Phượng Lan Khuynh lại dẫn đầu hướng về hắn công kích lại đây. Hắn phản ứng nhanh chóng lui về phía sau vài bước, đồng thời một cái nhảy lên hữu đá, hướng về Phượng Lan Khuynh lại lần nữa phát động công kích. Phượng Lan Khuynh lần này tựa hồ sớm đã có chuẩn bị, một cái sau không lưng tránh thoát Khương Nhạc chính diện một chân. Nàng đứng lên, cười ha hả nói, Khương huấn luyện viên ta đã tránh thoát 10 chiều. Có tính không thông qua thí nghiệm đâu. Khương Nhạc dừng lại công kích, cười hướng Phượng Lan Khuynh vươn chính mình tay, hoan nên ngươi gia nhập tuyết lang bộ đội. Cảm ơn. Phượng Lan Khuynh cười dối tay cùng Khương Nhạc cầm, đối với dưới đài Phượng Lan Khê giảo hoạt chấp chớp mắt. Phượng Lan Khê rốt cuộc nhìn không được phá lên cười. Nha đầu này thật sự quá nghịch ngợm. Mọi người nhìn đến Phượng Lan Khê đột nhiên nở nụ cười, cho rằng hắn là bởi vì Phượng Lan Khuynh thông qua thí nghiệm mới có thể như vậy vui vẻ. Bất quá ngẫm lại cũng là, tuy rằng này 10 chiêu Phượng Lan Khuynh trốn thập phần chất vật, nhưng là có thể ở khương nhạc trong tay tránh thoát 10 chiêu, đã là tương đương không dễ dàng. Phượng Lan Khê đi lên trước, cười vô vô Phượng Lan Khuynh bả vai, vất vả. Đôi khi không giấu vết bại bởi đối phương, so đánh thắng thi đấu càng thêm vất vả. Phượng Lan Khuynh tự nhiên minh bạch Phượng Lan Khê trong lời nói ý tứ, nàng nhịn không được cười nói, đích xác thực vất vả. Nay trong đó chân chính ý tứ cũng chỉ có bọn họ huynh muội hai có thể hiểu. Nàng tới bộ đội là tới gian luyện, không phải bỏ ra nổi bật, cho nên điệu thấp là cần thiết. Nếu là gần nhất bộ đội, khiến cho nơi này huấn luyện viên hạ không được đài, về sau gặp mặt nhất định sẽ thập phần xấu hổ. Phượng Lan Khê mang theo Phượng Lan Khuynh quen thuộc một chút tuyết lang bộ đội bên trong hoàn cảnh sau, mang theo nàng đi tới hắn vì nàng chuẩn bị tốt đơn người ký túc xá. Bởi vì tuyết lang bộ đội là một cái thuần nam tính bộ đội, cho nên xuất phát từ các loại nhân tố suy xét, hắn đem nàng an bài ở chính mình phòng cách vách, như vậy cũng dễ bề hắn chiếu cố nàng. Đấu võ phòng môn chỉ thấy trong phòng trang hoàng rất là đơn giản, tủ quần áo, giường đệm, cái bàn cùng với ghế dựa, liền không còn có khác gia cụ. Nơi này hoàn cảnh có chút gian khổ, người muốn khắc phục một chút. Phượng Lan khéi nói: Kỳ thật hắn thật sự thực không bỏ được nàng ở chỗ này chịu khổ. Rốt cuộc bộ đội không thể so trong nhà. Cái gì đều đến dựa theo quân quy tới, liền tính hắn cũng không thể ngoại lệ. Tam ca ta cảm thấy nơi này thực hảo. Phượng Lan Khuynh vừa lòng cười nói. Mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng đều có được sống trong nhung lụa thân phận. Bất quá nàng đối với rừng chân hoàn cảnh, cũng không bắt bẻ. Bởi vì tu chân, ở ác lược nguy hiểm hoàn cảnh chung rèn luyện là át không thể thiếu. Nàng trụ quá ma thú bằng ra sa mạc, cũng trụ quá nguy cơ thật mạnh rừng rậm. Cho nên hoàn cảnh như vậy đối nàng tới nói, đã xem như tương đương không tồi. Phượng Lan Khê đi đến mép giường, cầm lấy một bộ hắn trước tiên đặt ở trên giường quân trang đưa cho Phượng Lan Khinh. Lan Khinh ngươi trước đêm này bộ quần áo thay, tăm ca đi bên ngoài chờ ngươi. Ân. Phượng Lan Khinh gật gật đầu, tiếp nhận Phượng Lan Khê trong tay quân trang. Chờ đến Phượng Lan Khê sau khi rời khỏi đây, đem trên người quần áo thay đổi xuống dưới. Phượng Lan Khê đem cửa đóng lại. Đứng ở cửa chờ Phượng Lan Khuynh đổi hảo quần áo ra tới. Ngừng đầu, nhìn đến cách đó không xa đang có cái để bạt thân ảnh, hướng về hắn phương hướng đi tới. Thấy rõ ràng người tới, Phượng Lan Khê nét mặt biểu lộ một mặt mỉm cười. Lữ Phong Tiêu đi vào Phượng Lan Khê trước mặt, đối với hắn được rồi một cái quân lễ, thủ trưởng. Lữ Phong Tiêu hướng ngài đưa tin. Không phải còn có hai ngày giả sao? Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại? Phượng Lan Khê cười hỏi. Lữ Phong Tiêu là hắn phó thủ, hắn tử Yến kinh sau khi trở về, Lữ Phong Tiêu cũng bởi vì trong nhà có sự xin nghỉ. Ở nhà cũng không có việc gì, vừa lúc ông nội của ta hắn muốn tới Vân Bắc thấy Lão Chiến Hưu, ta liền trước tiên lại đây. Lữ Phong Tiêu nói, ngay từ đầu hắn xin nghỉ trở về, chính là bởi vì hắn ra ra thân thể, không nghĩ tới Lao gia tử thân thể vừa mới khôi phục hai ngày, liền đột phát kỳ tưởng muốn cùng hắn tới Vân Bắc xem Lão Chiến Hưu. Hắn cũng thật sự lấy hắn lão nhân ra không có biện pháp. Lặn lội đường xa lão ra tử thân thể chịu nổi sao. Phượng Lan Khê quan tâm hỏi. Lữ Phong Kiêu ra ra cũng là hắn gia ra, ra láo bộ hạ. Cho nên hắn tới vân bắc phía trước, từng đi bái phỏng quá hắn lão nhân ra. Biết hắn lần trước bởi vì đột phát bệnh tim ở viện. Lữ Phong Kiêu cười khổ lắc lắc đầu, tới nơi này xe lửa thượng phát quá một lần bệnh. Bất quá may mắn gặp một vị xe y thuật nữ hài, nàng cứu ra ra. Nếu là không gặp được nàng, hậu quả khẳng định không dám tưởng tượng. Bất quá cũng là vì gặp nàng, làm hắn có ngoại ý muốn kinh hỉ. Bởi vì không yên tâm ra ra thân thể, cho nên hạ xe lửa sau, hắn cùng tú tú liền bồi ra ra đi bệnh viện Phúc Cha. Lại khiếp sợ phát hiện, ra ra bệnh tim thế nhưng kỳ tích khỏi hẳn. Lúc ấy hắn cùng muội muội như thế nào cũng vô pháp tin tưởng kết quả này, vì thế bọn họ lại thay đổi một nhà bệnh viện. Chính là khám gia tới kết quả lại cùng phía trước giống nhau như lúc. Tuy rằng vẫn là không thể tin kết quả này, nhưng là sự thật bại ở trước mặt, cũng không phải do bọn họ không tin. Mừng như điên rất nhiều, lại tiếc nuối lúc ấy hắn không có thể lưu lại Lan Khuynh số điện thoại. Giang rắc. Phía sau chuyển đến mở cửa thanh âm. Lữ Phong Tiêu có chút kinh ngạc quay đầu nhìn lại, nhìn đến vượng Lan Khuynh một khắc, hắn ngây ngẩn cả người. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Phượng Lan Khê cũng nhìn về phía Phượng Lan Khuynh, nhìn đến nàng xuyên quân trang bộ dáng, trong đôi mắt có một mạt kinh diễm, thật xinh đẹp. Lúc này Phượng Lan Khuynh người mặc một bộ quân trang, có vẻ anh tư tắp sảng. Trắng non khuôn mặt, đỏ thám môi anh đào, thiếu đĩnh cái mũi, còn có cặp kia thủy nhuận sáng người hai trong mắt, mỗi chấp một chút, đều tựa như nói lời nói giống nhau. Làm người nhịn không được hám sâu trong đó, vô pháp tự kềm chế. Hào xảo. Phượng Lan Khuynh cười đối Lữ Phong Tiêu gật gật đầu. Lấy nàng nhĩ lực, bên ngoài hết thể tự nhiên không thể gạt được nàng. Chỉ là làm nàng không nghĩ tới chính là Lữ Phong Tiêu thế nhưng cũng là tuyết là người. Các ngươi nhận thức. Phượng Lan Khê nhìn đến hai người biểu tình, liền biết bọn họ nhất định đã gặp mặt. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu nói, tới nơi này xe lửa thượng nhận thức. Không thể không nói thế giới này thật là tiểu. Lữ Phong Tiêu lấy lại tinh thần. Nghĩ đến lần trước Phượng Lan Khê từng nói qua hắn muội muội muốn tới Tuyết Lan, nháy mắt liền minh bạch Phượng Lan Khuynh thân phận, ngươi là thủ trưởng muội muội. Không nghĩ tới chính mình đang lo tìm không thấy nàng, nàng lại như vậy xảo ở chính mình bộ đội chung. Đúng vậy. Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật gật đầu. Xe lửa thượng. Hay là... Phượng Lan Khê nghĩ tới Lữ Phong Tiêu vừa mới lời nói, Phong Tiêu ngươi theo như lời cứu ngươi ra ra người, nên sẽ không chính là Lan Khuynh đi. Lấy Lan Khuynh bản lĩnh muốn cứu Lữ lao ra tử hẳn là không có vấn đề. Đúng vậy. Lữ phong tiêu gật gật đầu. Này cũng không tránh khỏi quá xào đi. Được đến Lữ phong tiêu đáp án sau, Phượng Lan khê nhịn không được cảm thắn nói. Lữ phong tiêu lạnh lùng nét mặt biểu lộ một tiêu nhàn nhạt mỉm cười, cảm kích nhìn Phượng Lan Khuynh, cảm ơn ngươi. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu, nói dân nói, ngươi hiện tại là ta thượng cấp, ta cũng không dám làm ngươi cảm tạ ta. Ngươi nếu thật cảm thấy băn khoăn, kia ngày nào đó ta phạm sai lầm, ngươi liền mở một con mắt nhắm một con mắt làm như không thấy được. Đây là hai chuyện khác nhau. Lữ Phong Kiêu tự nhiên biết Phượng Lan Khuynh ở nói giỡn. Cứng nhắc. Phượng Lan Khuynh bất đắc dị nhún vai, cười tiến lên vãn thượng Phượng Lan Khê cánh tay, tam ca nhất định sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt có phải hay không. Phượng Lan Khê ha hả cười nói, ngươi cũng không thể công nhiên phá hư ta công chính công bằng hình tượng A. Hào đi. Vì tam ca ngươi quang huy hình tượng, ta nhất định sẽ nghiêm luật với mình, bảo đảm không cho ngươi hình tượng bởi vì ta mà phá hư. Phượng Lan khinh thẻ lưỡi, nghịch ngợm mà cười mở ra. Ngươi nha đầu này. Phượng Lan khê bất đắc dĩ lắc lắc đầu, xung lịch nhéo một chút nàng tiếu mũi. Ba người cười nói đi tới nhà ăn, chỉ thấy các vị binh lính chính bài đội, ngay ngắn trật tự đánh cơm. Tuyết Lang vốn chính là đặc thù bộ đội, cho nên ăn mặc ở đi lại đều là có giả nghiêm khắc quy định. Phượng Lan Khê mang theo Phượng Lan Khuynh đi vào một bên phóng bộ đồ ăn ngăn tủ, chỉ vào hắn làm người giúp nàng an bài tốt bộ đồ ăn nói, Lan Khuynh, này phân bộ đồ ăn về sau chính là của ngươi. Ở bộ đội mỗi cái binh lính bộ đồ ăn, rửa mặt trậu rửa mặt đặt vị trí, cũng đều có nghiêm khắc quy định là Phượng Lan Khuynh ra dáng ra hình đối với Phượng Lan Khê kính cái quân lễ. Cầm lấy chính mình bộ đồ ăn đi theo Phượng Lan Khê bọn họ phía sau, cùng bọn họ cùng nhau đuổi kiểm xếp hàng múc cơm đội ngũ. Lấy Phượng Lan Khê cùng Lữ Phong Tiêu hiện tại quân hàm cấp bậc, tự nhiên có chuyên môn cảnh vệ phụ trách. Bất quá hai người đều cảm thấy một người ăn cơm quá mức quẳng cũng ẽ, cho nên rất nhiều thời điểm sẽ đến nơi này cùng chúng binh lính cùng nhau ăn. Sau khi ăn xong, Phượng Lan Khê phân phó tô trạch chờ vài vị huấn luyện viên làm sở hữu binh lính đều ở đại sân thể dục thượng tập hợp. Phượng Lan khê một thân quân trang thẳng đứng, tuấn lãng mà lại tràn ngập uy nghiêm, hắn xoải bước đi vào phía trước đội ngũ, lãnh duệ hai mắt nhàn nhạt từ các vị binh lính trên người đảo qua, đạm thanh nói, xuống dưới ta đem vị đại gia giới thiệu một vị mới tới đội viên. Bạch bạch bạch, chúng binh lính đồng thời vỗ tay. Làm Phượng Lan khinh tiến lên một bước, Phượng Lan khê mở miệng nói, vị này chính là mới tới đội viên Phượng Lan khinh. Xuống dưới một tháng rơi chung, nàng đem ở chỗ này cùng các ngươi cùng nhau tiến hành rèn luyện. Tuy rằng nàng là nữ hài tử, nhưng là ở bộ đội không có nam nữ chi phân. Cho nên các ngươi làm cái gì huấn luyện, nàng giống nhau muốn làm cái gì huấn luyện. Đại gia hiểu chưa? Minh Bạch! Chúng binh lính cùng kêu lên nói. Ở Di Vãng, chưa từng có một người giữa đường gia nhập quá tuyết lang bộ đội. Bởi vì tuyết lang bộ đội huấn luyện là có tiếng tàn khốc, từ giữa đường gia nhập tiến bào. Liền ý nghĩa ngay từ đầu liền phải tiếp thu cùng người khác tương đồng tàn khốc huấn luyện. Hoàn toàn không có bất luận cái gì thích tướng kỳ, người bình thường là căn bản vô pháp thừa nhận trụ loại này khắc nghiệt huấn luyện. Hiện tại, nào một tổ tiểu đội nguyện ý tiếp thu vị này tân đội viên? Phượng Lan Khê tràn ngập uy nghiêm ánh mắt nhìn về phía chúng tiểu đội đại đội trưởng. Tuyết lang bộ đội tổng cộng có 200 danh sĩ binh, chia làm 10 tổ, mỗi tổ đều là 20 người. Mỗi một tổ đều có chính mình đại đội trưởng, trung đội trưởng cùng tiểu đội trưởng. Mười tên đại đội trưởng lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, ai cũng không có trước mở miệng. Bởi vì mỗi cái tiểu tổ tổng phân sẽ căn cứ mỗi tổ huấn luyện được đến thành tích tiến hành đánh giá. Ai cũng không nghĩ bởi vì Phượng Lan khinh gia nhập, mà kéo thấp chính mình điểm. Không có tiểu tổ nguyện ý sao? Phượng Lan khê lạnh giọng hỏi. Trong lòng lại đang âm thầm chửi thầm, nếu là các ngươi đã biết nàng bản lĩnh, Phỏng trường đoạt đều không kịp. Thủ trưởng, thứ 9 tiểu đội nguyện ý tiếp thu tân đội viên. Ngụy thiếu hoành tiến lên một bước, túi chào nói. Ngày hôm qua sự, phụ thân đã gọi điện thoại đã nói với hắn. Nếu là không có huấn luyện viên ra tay, phụ thân tình cảnh khẳng định sẽ càng thêm gian nan. Hơn nữa so sánh với cùng khác đội ngũ tới, bọn họ thứ 9 tiểu đội thành tích, vẫn luôn là cầm cờ đi trước. Tin tưởng cho dù có Phượng Lan Khuynh gia nhập, cũng sẽ không kéo quá nhiều chân sau. Phượng Lan Khê hơi hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, đối với Phượng Lan Khuynh mệnh lệnh nói, về đơn vị, là Phượng Lan Khuynh kính thi lễ, chạy chậm đi tới Ngụy Thiếu Hành trước mặt, đối hắn kính thi lễ, Phượng Lan Khuynh tiến đến báo danh. Về đơn vị, theo Ngụy Thiếu Hành nói là, hắn phía sau đội ngũ, đã nhanh chóng không ra một vị trí cấp Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh chạy chậm đi vào đội ngũ trung gian vị trí, Nhìn bên cạnh ngay ngắn trật tự đội ngũ, khỏe miệng gợi lên một mặt nhật nhạt mỉm cười. Kỳ thật chân chính tiến vào tu chân sau, này đó nhằm vào với người thường huấn luyện cũng đã đối nàng không có gì tác dụng. Nàng sở dĩ tới nơi này, là bởi vì nàng làm việc thích đến nơi đến trốn. Nếu đã cùng Tam Ca nói tốt, tự nhiên không thể trên đường thay đổi. Theo Phượng Lan khuynh phân tổ hoàn thành, buổi chiều khắc nghiệt huấn luyện cũng chính thức bắt đầu rồi. Đầu tiên bắt đầu để nhất hạ huấn luyện là duyên sân thể dục chạy 20 vòng, cuối cùng hoàn thành đội ngũ, sẽ đã chịu tương ứng trừng phạt. Xem ra chúng ta lần này là sẽ không lót đế. Một sĩ binh vui vẻ nói. Ở 10 tổ đội ngũ chung, bọn họ tổ lót đế số lần, so sánh với cái khác 9 tổ tới nói sẽ tương đối nhiều một ít. Nếu là nhiều tới mấy cái tân nhân, về sau liền đều không cần lo lắng bị phạt. Ha ha ha. Người tưởng Mỹ. So sánh với cùng kia tổ binh lính vui vẻ, ngụy thiếu hành này tổ binh lính liền có chút giàu gì không vui. Tuy rằng quân nhân điều thứ nhất chuẩn tắc chính là phục tùng mệnh lệ, chính là bỏ thêm cái kéo chân sau, luôn là không vui. Chạy bộ huấn luyện ở một tiếng huyết gió sau, chính thức bắt đầu. Bởi vì bộ đội đường băng là đặc biệt thêm khoan dài hơn hình, cho nên cho dù 200 danh sĩ binh cùng nhau chạy, cũng sẽ không cảm thấy quá mức chén trúc. Thủ trưởng, nàng thật sự có thể được không? Lữ Phong Kiêu có chút hoài nghi nhìn đội ngũ chung, kia mặt nhỏ xinh thân ảnh. Rốt cuộc nàng chỉ là một nữ hài tử, lại ngày đầu tiên tiến vào bộ đội, như vậy cường độ huấn luyện, nàng thật sự chịu nổi sao. Phượng Lan Khê dơ lên một mặt cao thâm khó đoán tươi cười, rửa mắt mong chờ đi. Nàng không phải có thể hay không hành vấn đề, mà là căn bản quá được rồi vấn đề. 84. Ái ở trong lòng. Liệt dương dưới. Thiết huyết nam nhi nhóm huy mồ hôi như mưa chạy vội ở rộng mở trên đường băng. Bọn lính tuy rằng mỗi ngày đều buổi sáng 20 vòng, buổi chiều 20 vòng, buổi tối lại 20 vòng, sớm thành thói quen loại này huấn luyện hình thức. Nhưng là theo chạy bộ vòng số tăng nhiều, cùng thể lực dần dần tiêu hao quá mức, bọn họ bước chân vẫn là dần dần giảm bớt xuống dưới. Ở bọn họ bên trong, một đạo nhỏ sinh thân ảnh đặc biệt dẫn nhân chú mụ. So với những người khác mồ hôi ướt đấm, Phượng Lan khuynh lại như lúc ban đầu chạy khi giống nhau, biểu tình đam nhiên, bước chân cũng trước sau vẫn duy trì không nhanh không chậm tiết tấu. Không nghĩ tới nàng sức chịu đựng lại là như vậy hảo. Diệp Vũ Phi có chút không thể tin được nói. Nàng có phải hay không đã từng chịu quá phương diện này huấn luyện A? Nay thể lực cũng quá biến thái, liền ta đều mau tự thấy không bằng. Khương Nhạc trong giọng nói có một kia khâm phục. Các ngươi có hay không chú ý tới? Nàng nện bước mới bắt đầu đến bây giờ, trước sau đều vẫn duy trì tương đồng tiết ấu, vẫn luôn không có thay đổi quá. Tô Trạch đem chính mình quan sát đến chi tiết nói ra. Đúng vậy. Mọi người gật gật đầu, bọn họ kỳ thật cũng sớm đã chú ý tới điểm này. Như vậy tiết ấu, tuyệt đối không phải một cái lần đầu rèn luyện người sở có được. Thật làm người ngoài dự đoán. Lữ phong tiêu trong mắt có một tiêu ngạc nhiên. Tư nhìn thấy nàng bắt đầu. Nàng đã không phải lần đầu tiên mang cho hắn ngạc nhiên. Chị liệu ra ra bệnh như thế, hiện tại cũng như thế. Hắn có thể khẳng định, tại hạ tới nhật tử chung nàng nhất định còn sẽ cho hắn mang đến ngạc nhiên. Hắn rửa mắt mong chờ. Ha ha a phượng lan khê đắc ý nở nụ cười. Phản phất mọi người thảo luận đối tượng là hắn dường như. Rốt cuộc, sân thể dục thượng sĩ binh nhóm toàn bộ chạy xong rồi 20 vòng, mỗi người mệt mồ hôi đầy đầu, tại chỗ không ngừng thở hồn hển. Cuối cùng một người chạy qua trung điểm đội viên vẻ mặt đưa đám, không nghĩ tới bị phạt vẫn là chúng ta. Xem ra tân nhân cũng không nhất định chính là kéo chân sau. Các ngươi nhìn xem nàng bộ dáng, nơi nào như là mới vừa chạy xong 20 vòng. Không nghĩ tới cái này mới tới còn rất lợi hại. Chúng binh lính nghị luận sôi nổi nói, bọn họ nguyên tưởng rằng Ngụy Thiếu Hành bọn họ kia một tổ, lần này nhất định sẽ chạy cuối cùng một người. Chính là ra ngoài mọi người dự kiến chính là Phượng Lan Khuynh thế nhưng so rất nhiều người đều phải tới trước đạt trung điểm. Hơn nữa tại hạ tới huấn luyện chung, Phượng Lan Khuynh biểu hiện tuy rằng không phải đặc biệt xuất sắc, nhưng là cũng không có kéo bất luận kẻ nào chân sau. Nay cũng làm chín tổ nguyên bản còn có chút lo lắng đội viên, hoàn toàn tiếp nhận rồi nàng, trở thành chính mình tiểu tổ một viên. Một ngày huấn luyện rốt cuộc hoàn thành, bọn lính tuy rằng mỗi người đều mệt giống điều chết cầu giống nhau, nhưng là lại thập phần vui sướng. Phượng Lan Khuynh không nghĩ tới ngươi nhìn qua nhu nhu nhược nhược, thể lực lại như vậy biến thái. Chín tổ tiểu đội trưởng Hồ Lực cười ha hà nói. Trải qua ban ngày huấn luyện xuống dưới, hán đối Phượng Lan Khuynh thể lực đã có một cái bước đầu nhận chi. Vốn đang lo lắng ngươi sẽ kéo chúng ta chín tổ chân sau, không nghĩ tới ngươi lại cho chúng ta một cái đại đại kinh hỷ. Ngươi ngày thường đều là như thế nào rèn luyện. Thể lực như thế nào sẽ tốt như vậy. Tuy rằng sở hữu huấn luyện, Phượng Lan Khuynh đều biểu hiện thường thường. Nhưng là đối với một nữ hải tử tới nói, có thể kiên trì hoàn thành sở hưu hạng mục, cũng đã là tương đương không đơn giản. Chỉ là điểm này, nàng liền đáng giá bọn họ tôn trọng. Ta ngày thường cũng liền chạy chạy bộ, không có gì rèn luyện. Phượng Lan Khuynh pha cho nói, nàng nhưng thật ra tưởng biểu hiện ra mệt bộ dáng, nhưng là như vậy cường độ huấn luyện, đối nàng căn bản khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Lúc này quân hào tiếng vang lên. Chúng binh lính vội vàng dừng lại nói chuyện tiếm, nhanh chóng bắt đầu xếp hàng, ngay ngắn trật tự hướng về chính mình ký túc xá chạy tới. Phượng Lan Khê đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, cười ha hả xoa xoa nàng tóc, cùng nàng cùng nhau hướng về ký túc xá phương hướng đi đến. Ta vốn đang lo lắng biểu hiện của ngươi quá mức ưu tú, sẽ đem đại gia sợ hãi. Ta cũng không dám, nếu là đem bọn họ đều sợ hãi, tam ca ngươi tìm ta tính sổ làm sao bây giờ? Phượng Lan Khinh nghịch ngợm cười nói ngươi nha đầu này. Phượng Lan Khê lắc lắc đầu, tuấn lãng trên mặt hiện ra một mặt sủng nịch tươi cười. Phượng Lan Khuynh hai tròng mắt linh động vừa chuyển, cười đề nghị nói, tam ca chúng ta tìm một chỗ đi tu luyện đi. Tuy rằng tu luyện không thể nóng nội, nhưng là lại cũng không thể vừa lòng với hiện trạng. Hảo A. Phượng Lan Khê vui vẻ đồng ý nói. Thấy bốn phía không người, Phượng Lan Khuynh tế ra lưu vân kiếm, mang theo Phượng Lan Khê bay vào sao trời bên trong. Ở bộ đội nhật tử quá thực mau, đảo mắt một tuần liền đi qua. Tuy rằng mỗi ngày đều là nhất thành bất biến huấn luyện, nhưng là Phượng Lan Khuynh lại cảm thấy quá thật sự là phong phú. Trong lúc này, nàng cùng chín tổ mọi người cũng đã đánh thành một mảnh. Lan Khuynh mau lên đây. ngụy Thiếu Hoành đem bàn tay hướng Phượng Lan Khuynh. Tuy rằng hắn biết liền tính hắn không hỗ trợ, Phượng Lan Khuynh cũng có thể thuận lợi leo lên đi lên. Nhưng là ở hắn cùng chúng đội viên trong lòng. Phượng Lan Khuynh dù sao cũng là nữ hài tử, cho nên bọn họ đều sẽ lơ đáng muốn đi chợ giúp nàng. Hảo! Phượng Lan Khuynh cười đem chính mình tay giao cho Ngụy Thiếu Hành, nương hắn lực phản qua cuối cùng một tòa tường cao chướng ngại. Theo Phượng Lan Khuynh phản qua cuối cùng một tòa tường cao chướng ngại, chín tổ mọi người phát ra một trận thắng lợi hoan hô. Chín tổ lại một lần trở thành, cái thứ nhất hoàn thành leo lên chướng ngại tiểu tổ. Đương Thái Dương thăng đến đỉnh đầu thời điểm. Buổi sáng huấn luyện cũng tùy theo kết thúc. Phượng Lan Khê đi đến sân thể dục trung ương, đối với đang ở nghỉ ngơi các vị binh lính mệnh lệnh nói, tập hợp. Các vị binh lính nghe được mệnh lệnh, vội vàng nhanh chóng xếp hàng, hướng về sân thể dục trung ương tập hợp. Chỉ là một phút không đến thời gian, 200 linh một người cũng đã hoàn thành tập hợp. Nay cũng nguyên vẹn biểu hiện ra tuyết lang bộ đội huấn luyện có tố. Phượng Lan Khê ánh mắt uy nghiêm đảo qua mọi người, mở miệng nói, nửa tháng sau. Chúng ta tuyết lang sẽ cùng các quốc gia bộ đội đặc chủng bộ đội, tiến hành một hồi bộ đội đặc chủng tuyển chọn tái. Trận thi đấu này không chỉ có liên quan đến với chúng ta tuyết lang vinh dự, còn liên quan đến quốc gia vinh dự, cho nên chúng ta cần thiết muốn toàn lực ứng phó. Tranh thủ lấy được cuối cùng thắng lợi. Đại gia có tin tưởng sao? Có tin tưởng. Có tin tưởng. Thắng lợi. Thắng lợi. Chúng binh lính cùng kêu lên nói. kia to lớn vang dội thanh âm tựa hồ làm cho cả quân doanh đều ở vì này rung động. Phượng Lan Khê vừa lòng gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, "Vì lần này thi đấu, chúng ta cần thiết trước tiên làm tốt nguyên vẹn chuẩn bị. Cho nên từ ngày mai bắt đầu, chúng ta sẽ đi trước rừng mưa trung tiến hành dã ngoại cầu sinh huấn luyện. Ta cùng các vị huấn luyện viên sẽ căn cứ các ngươi lần này biểu hiện, tiến hành bình định. Cuối cùng, chúng ta sẽ từ các ngươi bên trong tuyển ra ưu tú nhất 100 danh đội viên, đại biểu chúng ta Tuyết Lang dự thi." Chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Nỗ lực. Nỗ lực. Tràng ngập ý chí chiến đấu to lớn vang dội thanh âm ở giữa không trùng kích động, thật lâu chưa từng tan đi. Buổi chiều thời điểm, Phượng Lan Khê đột nhiên nhận được trong nhà điện thoại. Báo cho hắn, đại ca Phượng Lan duệ mất tích tin tức. Buông điện thoại sau, Phượng Lan Khê trước tiên liền đem Phượng Lan huynh tìm lại đây. Vừa thấy đến Phượng Lan huynh lại đây, Phượng Lan Khê liền nôn nóng cùng lo lắng nói: Lan Khuynh vừa mới phụ thân điện thoại tới nói, đại ca hắn mất đi liên hệ. Phượng Lan Khuynh cả kinh, vội vàng hỏi, chuyện khi nào? Tới nơi này phía trước, nàng nguyên bản tính toán đi trước đại ca nơi đó một chuyến. Nhưng là nàng lại không có có thể liên hệ đến hắn. Bởi vì đại ca Phượng Lan Duệ bộ đội buồn thuộc về bí mật bộ đội, cho nên nàng lúc ấy cũng không có quá để ý nghĩ liên hệ đến hắn sau, lại đi tìm hắn. Không nghĩ tới hắn thế nhưng đã xảy ra chuyện. Ba ngày trước. Phụ thân từ nội bộ biết được, đại ca lần này là đi tam giáp vàng. Hắn cải trang thành buôn ma túy, đi theo một cái chủm ma túy lớn bên cạnh. Phụ thân cũng đã phái người đi qua. Phượng Lan Khê đem chính mình biết đến báo cho Phượng Lan Khuynh. Ta hiện tại đi nơi đó nhìn xem. Phượng Lan Khuynh quyết định nói. Mặc kệ đại ca hiện tại như thế nào, nàng đều phải tìm được hắn. Sống thì gặp người, liền tính thật sự phát sinh ngoài ý muốn, nàng cũng phải tìm đến hắn thi thể. Ta cùng ngươi cùng đi. Phượng Lan Khê mở miệng nói. Phượng Lan Khuynh lắc lắc đầu nói, ngươi nơi này còn có rất nhiều sự muốn nội, ta một người đi là được. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Tuy rằng ban ngày ngự kiếm phi hành sẽ có chút không có phương tiện, nhưng là so với đại ca tới, này đó căn bản không tính là cái gì. Phượng Lan Khê thật sâu mà hít một hơi, bất đắc dĩ gật gật đầu, Lan Khuynh ngươi cẩn thận. Tìm được đại ca sau nhất định phải gọi điện thoại cho ta biết. Bởi vì bộ đội đặc trùng thi đấu, hắn biết hắn hiện tại căn bản vô pháp rời đi bộ đội. Hảo! Cáo từ Phượng Lan khê sau, Phượng Lan khuynh ngữ cất cánh kiếm, hướng về tam giác vàng nhanh chóng phi hành mà đi. Nơi này ly tam giác vàng cũng không xa, Phượng Lan khuyên chỉ dùng hơn 10 phút cũng đã tới tam giác vàng. Tam giác vàng ở vào Đông Nam Á Thái Lan, miến điện cùng Lào Tam Quốc biên cảnh khu vực một hình tam giác mảnh đất. Nhân này đầy đất khu trường kỳ thừa Thái Nha phiến chờ ma túy, là trên thế giới chủ yếu ma túy nơi sản sinh, mà sử tam giác vàng nổi tiếng hậu thế. Phượng Lan Khuynh đứng ở một chỗ núi cao phía trên, thân thức che trời lấp đất hướng về bốn phương tám hướng phóng thích đi ra ngoài. Liên tính là đem tam giác vàng phiên cái đế hướng lên trời, nàng cũng muốn đem đại ca cấp tìm ra. Thức mau, nàng liền đem mục tiêu tỏa định ở một gian dân cư tầng hầm ngầm. Chỉ thấy ở kia gian tầng hầm ngầm chung có ba mươi mấy cá nhân, trong đó rất nhiều nhân thân thượng, đều văn giữ tợn sang mình, thoạt nhìn thập phần hung hãn. Ở bọn họ trung gian hai căn cây của thượng, hai gã tuổi trẻ nam tử bị trói ở mặt trên. Bọn họ trên người lúc này đã bị đánh đến thương tích đầy mình, buông xuống đầu, không biết sống hay chết. Ở hai người đối diện ghế thái sư, ngồi một người thân xuyên áo sơ mi bông, đại khái hơn 40 tuổi nam nhân. Hắn vẻ mặt lạnh lùng, âm hiểm nhìn cột vào cây cột thượng hai người, nói: Rốt cuộc là ai phái các ngươi tới? Đối đãi nội quỷ, hắn Kim Tử Kiến chưa từng có nương tay quá. Cột vào cây cột thượng hai người liền động cũng không có động một chút, vẫn như cũ buông xuống đầu. Kim Tử Kiến thấy hai người không nói lời nào, cả giận nói: Cho ta lại đánh, đánh tới bọn họ nói chuyện mới thôi. Đại ca, lại đánh tiếp, chỉ sợ bọn họ liền mất mạng. Đứng ở cây của bên. Tay cầm vết máu loang lổ roi ra biu Hán nam nhân mở miệng nói. Đã chết liền ném giang đi uy cá, tiếp tục đánh. Kim tử kiến lạnh lùng nói. Không hề có đem hai người tánh mạng đương hồi sự. Biu Hán nam nhân nghe được kim tử kiến nói, lại lần nữa dơ lên trong tay roi ra, liền phải hướng về cột vào cây cột thượng hai người rút đi. Liền ở roi ra sắp muốn rơi xuống trong đó một người trên người khi, roi ra thượng đột nhiên ngừng ở giữa không trùng. Roi ra thượng bốc cháy lên một đoàn màu trắng ngọn lửa. Biêu hãn nam nhân thấy thế, sợ tới mức vội vàng ném xuống trong tay roi ra. Đây là tình huống như thế nào? Đúng vậy. Như thế nào hảo hảo liền tự cháy đâu? Mọi người ở đây kinh ngạc roi ra vì cái gì sẽ đột nhiên nổi lửa khi một đạo thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Phượng Lan Khuynh đột nhiên xuất hiện, lại đem mọi người cấp hoàng sợ. Tuy rằng bọn họ thừa nhận, nàng lớn lên thật sự thực mỹ. Chính là liền tính lớn lên Mỹ, không thể hiểu được xuất hiện, cũng là sẽ dọa đến người. Hơn nữa bọn họ này phòng ở bốn phía, đều có các loại nghiêm mật phòng trộm thi thố. Nàng có thể như vậy không hề tiếng động xuất hiện, không phải quỷ lại là cái gì. Mọi người lại nghĩ đến vừa mới roi ra không thể hiểu được tự cháy, trong lòng càng nghĩ càng là thấm người. Kim tự kiến tuy rằng là thuyết vô thân giả, chính là lần này cũng bị dọa tới rồi. Nhưng là hắn là nơi này lão đại. Hắn cần thiết thành lập uy tín, chỉ vào Phượng Lan Khuynh quát, ngươi là người nào. Tuy rằng hắn nói thực kiên cường, nhưng là hắn trong mắt sợ hãi, đã đem hắn nội tâm ý tưởng lộ rõ. Phượng Lan Khuynh trong mắt thiêu đốt nồng đậm lửa giận, nàng không có cùng hắn nói nhiều, trực tiếp vung tay lên, tam trương hỏa linh phủ bay đi ra ngoài. Kim tự kiến đoàn người còn biết rõ ràng là tình huống như thế nào, đã bị hỏa linh phủ biến thành hư vô. Phượng Lan Khuynh tiến lên. Giải khai cột vào cây cột thượng trong đó một người nam nhân, đem hắn đặt ở trên mặt đất. Đi đến bên kia, thật cẩn thận cởi bỏ cây cột một người khác. Tuy rằng không có nhìn đến hắn khuôn mặt, nhưng là nàng lại có thể xác định, người nam nhân này chính là nàng đại ca Phượng Lan Duệ. Cảm giác được Phượng Lan Duệ mỏng manh hô hấp, Phượng Lan khinh tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lấy ra một viên ly vẫn đan phân ra nửa viên đem nó bỏ vào Phượng Lan Duệ trong miệng. Giữ lại nửa viên. Tắc bỏ vào một bên nam tử trong miệng. Hiện tại nàng trong lòng vẫn có một kia nghĩ mà sợ, nếu không phải nàng kịp thời đổi tới, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Một đạo than nhẹ thanh từ Phượng Lan Duệ trong miệng phát ra, Phượng Lan khuynh nhìn thấy Phượng Lan Duệ tỉnh lại, vội vàng nhẹ giọng hô, Đại ca, nghe được bên thai truyền đến ôn nhu thanh âm, Phượng Lan Duệ có chút không thể tin được, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, thấy rõ ràng trước mặt người khi, hắn cưng nghỉ khỏe môi lộ ra một nụ cười ta là đã chết sao? Bằng không vì cái gì sẽ nhìn đến thương nhớ ngày đêm nàng. Ở hắn trong lòng, vẫn luôn ẩn sâu một bí mật. Từ hắn hiểu cái gì là ái bắt đầu, hắn liền yêu hắn muội muội Hắn biết nàng cũng không phải hắn thân muội muội cũng biết này phân ái không nên tồn tại. Cho nên hắn vẫn luôn đều thực tốt đem này phân ái, thật sâu chôn giấu ở trong lòng. Thằng đến biết được nàng lần thứ hai phát bệnh, trụ vào bệnh viện. Hắn rốt cuộc ức chế không được muốn thấy nàng xúc động ném xuống trong tay hết thể sự vật đuổi trở về. Đương hắn lần thứ hai nhìn đến nàng Mỹ lệ miệng cười, nhìn đến nàng cặp kia so nguyên lai like càng thêm lộng lây hai tròng mắt ghi. Hắn thiếu chút nữa liền ức chế không được, muốn nói cho nàng, hắn ái nàng. Lý trí cuối cùng vẫn là chiến thắng xúc động, vì đè nén xuống chính mình xúc động, hắn tận khả năng giảm bất cùng nàng tiếp xúc cơ hội. Chính là càng là như vậy, hắn phát hiện chính mình đối nàng ái, càng là khó có thể tự kiềm chế. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới sớm rời đi ra. Hắn sợ chính mình lại đãi đi xuống, sẽ không chế không được chính mình ái, hắn sợ chính mình sẽ dọa đến nàng. Đại ca ngươi còn sống. Phượng Lan khuynh cười nhạt nói, vương tay nắm lấy hắn dày rộng bàn tay to, ngươi cảm giác được ta độ ấm sao. Vào tay mềm mại tinh tế, làm Phượng Lan duệ một trận hoảng hốt. Tâm cũng đi theo nhanh chóng nhảy lên lên. Ngay sau đó hắn tựa hồ nhớ tới cái gì. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngồi dậy khẩn trương nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, chẳng lẽ ngươi cũng bị bọn họ bắt sao? Phượng Lan Khuynh đang muốn nói chuyện, một bên truyền đến một tiếng tiếng rên rỉ. Tên kia cùng Phượng Lan Duệ cùng nhau bị chảo nam tử cũng tỉnh lại. Vân cảnh vẻ mặt mơ hồ khắp nơi nhìn nhìn, lại dơ tay nhìn nhìn chính mình, lầm bầm nói, kỳ quái ta như thế nào không bị thương? Chẳng lẽ nằm mơ không thành? Cảm giác được một bên đang có ánh mắt nhìn chăm chú vào chính mình, hắn quay đầu nhìn đến Phượng Lan Duệ, trong mắt có một tia kinh hỉ, đầu. Nhìn đến Vượng Lan Duệ bên cạnh Phượng Lan Quynh, hắn có chút kinh ngạc, cái kia, người là vị nào? Phượng Lan Duệ nghe được vân cảnh thanh âm, mới đưa chính mình tầm mắt từ Phượng Lan khuynh trên người thu hồi, chúng ta trước giờ đi nơi này lại nói. Tuy rằng không biết Kim tự kiến bọn họ vì cái gì không ở nơi này. Nhưng là hắn biết chuyện này khẳng định cùng Lan Khuynh có quan hệ. Còn có trên người thường, hắn có thể khẳng định nhất định không phải ảo giác. Các ngươi vẫn là trước đem quần áo thay đổi rồi nói sau. Ta đi ra ngoài chờ các ngươi Phượng Lan Khuynh giống biến ma thuật giống nhau lấy ra hai bộ quần áo, phóng tới hai người trước mặt. Nay quần áo vẫn là lần trước nhị ca bọn họ đặt ở nàng nơi này. Thật là lợi hại ma thuật. Đầu, nàng là ai a Vân cảnh lấy qua trong đó một bộ quần áo, một bên đổi, một bên hỏi. Ta muội muội. Phượng Lan Duệ đem trên người đã phá không thành bộ dáng quần áo thay đổi xuống dưới. Ta muốn truy nàng. Vân cảnh lớn tiếng tuyên bố nói, "Lan." Phượng Lan Duệ không chút khách khí rũa chân, hướng về Vân cảnh ngông đá một chân. Hai người đi vào ngoài cửa, phát hiện Phượng Lan Khuynh đang ngồi ở một chiếc màu trắng mini bật trên ghế phụ. Nhìn đến hai người, Phượng Lan Khuynh cười chỉ chỉ xe, trước lên xe đi. Phượng Lan Duệ cùng Vân Cảnh gật gật đầu. Vân Cảnh trực tiếp kéo ra ghế sau môn, Phượng Lan Duệ tắt đi đến bên kia, mở cửa ngồi đi lên. Còn không có ngồi ổn, phía sau liền truyền đến Vân Cảnh vui vẻ hoan hô, đầu. Chúng ta lập công lớn. Người muội thật là quá thần. Nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được. Phượng Lan Duệ có chút không thể hiểu được quay đầu nhìn lại. Ngáy mắt bị mặt sau trồng chất như núi một túi túi bạch phấn cấp hoàng sợ. Bọn họ sở dĩ ẩn nút ở kim tự kiến bên cạnh, chính là vì truy tra này phê bạch phấn. Không cho chúng nó chảy vào nội địa thị trường. Lấy lại tinh thần, hắn tràn ngập kinh ngạc nhìn về phía Phượng Lan Quynh, Lan khuynh ngươi. Phượng Lan khuynh cười làm cái im tiếng thủ thế, đối với Phượng Lan Duệ chấp chấp mắt, trở về lại nói cho ngươi. Lần này nàng không chỉ có ở kim tử kiến kho hàng chúng phát hiện này đó bạch phấn, lại còn có phát hiện tiền mặt, thỏi vàng, cùng một ít phỉ thúy nguyên thạch. Tuy rằng nàng cũng không đem mấy thứ này xem ở trong mắt, nhưng là cùng với lưu lại nơi này lãng phí, nàng còn không bằng thu. Ba người còn chưa khai ra tam giác vàng địa giới, liền gặp phụ thân Phượng Thiên Khải phái tới cứu viện, đem vân cảnh cùng mãn xe hàng hóa giao cho bọn họ sau. Phượng Lan Khuynh lấy ra một chương tin tức phù đưa cho Phượng Lan Duệ, nói cho hắn sử dụng phương pháp sau nói, đại ca chờ ngươi sử dụng lá bùa chú này sau liền minh bạch. Phượng Lan Duệ dựa theo Phượng Lan Khuynh theo như lời phương pháp, hấp thu tin tức phù sau, hắn khiếp sợ nhìn Phượng Lan Khuynh, Lan Khuynh ngươi là người tu chân. 85, tiến vào rừng mưa. Đúng vậy. Hơn nữa nhị ca bọn họ cũng đều đã bắt đầu tu luyện. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu.